781, Dưỡng Tâm Thảo Mọi người đối với một gã nửa bức vương giả chết thảm, sớm đã thấy nhưng không thể trách, tại bảo quang hải vực, mỗi ngày đều có cường giả chết đi, bọn hắn mừng rỡ xem náo nhiệt. Đây đã là sư thiếu bảo tháng này đến, giết chết tên thứ hai nửa bức vương giả rồi y, chậm chậm, hoàng kim sư tử, quả nhiên Dũng manh hơn người. Hoa phục thanh niên bay lên một cổ chiến ý, cao ngạo nói, chúng ta đi thôi. Chiến đấu đã chấm dứt, hoàng kim sư tử sư thiếu bảo cười đến cuối cùng. Diệp Trần cũng đúng đỉnh tiêm thượng phẩm tư chất yêu thú tu thành nửa bước yêu vương đã có một cái nhận thức mới. ân Mộ Dung Khuynh Thành đi theo Diệp Trần đằng sau. Chuyện gì xảy ra, một cái tùy tùng rõ ràng lại để cho chủ nhân đi theo hắn đi. Hoa phục thanh niên mặt hiện không vui, nhưng lại không tốt nói cái gì, dù sao Mộ Dung Khuynh Thành đều không có phản đối, hắn phản đối cái gì kính. Vị này tiểu thư, tại hạ Lâm Vũ Hiền, người nhớ kỹ. Hoa phục thanh niên Lâm Vũ Hiền Trần nguyên truyền âm cho khuynh thành Mộ Dung Khuynh Thành có chút dừng lại, không nói gì thêm, đi theo Diệp Trần đằng sau ly khai, hướng cách đó không xa Tứ Phương đảo bay đi. Tứ Phương đảo trên đỉnh Tứ Phương, thập phần hình thành, một tòa cự đại thành thị tọa lạc ở phía trên, dài rộng đều vượt qua hơn 10 dặm Rơi vào một đầu giao y trên đường, Diệp Trần tùy ý thoáng nhìn đã tìm được một chỗ bán địa đồ cửa hàng. Lão bản, đến một phần Tứ Phương thành địa đồ. Diệp Trần đi vào cửa hàng trước quầy, ngón tay khấu trừ khấu trừ quầy hàng. Vâng Đây là của người này địa đồ, giá trị 10 khối thượng phẩm linh thạch. Lão bản theo quầy hàng trong ngăn kéo lấy ra một phần gấp tốt địa đồ, phóng tới trên quầy. Một phần thành thị địa đồ 10 khối thượng phẩm linh thạch. Diệp chân khỏe miệng co quét rút, không nói gì. Đi ra điếm bên ngoài, mộ rung khinh thành cười, đến người tới chỗ này, đều là thân gia trăm bạn cứng, giả, cũng không quan tâm cái này chính là 10 khối thượng phẩm linh thạch. Một chỗ một cái giá, bởi vì người mà dị, bất quá đối với so địa phương khác, cũng quá độc các điểm Tại tiểu quốc gia bình thường thành thị, một chương thành thị địa đồ tối đa mấy lượng, dù là những cái kia cùng loại vũ thành siêu cấp thành thị, cũng tiểu mấy khối hạ phẩm linh thạch, cùng tại đây so sánh với, trên lệnh thật sự quá lớn. Đương nhiên, bán mắt như vậy, cũng tình có thể nguyên, tới nơi này đều là linh hải cảnh đại năng cùng với nửa bước vương giả, ngươi nói mấy khối hạ phẩm linh thạch, một ít người thật đúng là cầm không đi ra, dù sao mọi người trên người đều là thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch đều ít có, làm sao tìm được Tứ phương thành địa đồ thập phần kỹ cảng, thượng diện đầu na o trên đường có cái gì, đánh dấu nhất thanh nhị sở. Đi trước tài liệu phô nhìn xem, có lẽ có thể tìm được ta cờ ơn ở đồ vật. Trùng kích nửa bước vương giả cảnh giới không phải là không có đường tắt có thể đi, căn cứ chiến vương trí nhớ, có một loại nửa cực phẩm linh thảo hộ tâm hoa là có thể bảo hộ trái tim, nếu là có thể luyện chế thành hộ tâm đan, hiệu quả gấp bội, đã có hộ tâm hoa, diệp trần trùng kích nửa bước vương giả cảnh giới lúc. Thì có thể làm cho hủy hệ tờ di cở hở lưu động tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần Chỉ cần không phải nhanh tới trình độ nhất định Tự không cần lo lắng trái tim chịu không được Tài liệu trải tại bên ca nhờ điều thứ 3 phố Con đường này đều là một ít tài liệu phô Tiệm tăng hóa, đồ vật bên trong Phần lớn không có gì giá trị Nhưng là có khả năng đảo đến giá trị liên thành bảo bối Cái này muốn xem ngươi có hay không vận khí cùng nhãn lực Đến đến đường đi khẩu đệ nhất ra tài liệu phô Diệp trần hai người đi vào Nhị vị khách quan Tuy tiện xem, chúng ta cửa hàng đồ vật, đã mở 3 ho sơ so nhà khác tiền nghi. Cửa hàng lão bản nhiệt tình mời đến đi lên. Diệp Chân khẽ gật đầu. Nhà này tài liệu phô ở bên trong, phần lớn đều là trung phẩm cấp tài liệu khác, thượng phẩm cấp tài liệu khác rất ít, về phần nửa cực phẩm cấp tài liệu khác, toàn bộ bị khóa ở trong quẻ, chỉ có thể đủ xuyên thấu qua thủy tinh chứng kiến, mà ở một ít trong góc, còn có một chút không biết phân cấp, không biết tác dụng tài liệu, bởi vì quanh năm suốt tháng trồng chất tại đâu đó, đã rơi đi một tí cho bụi. Nhìn về phía trên càng là phong cách cổ xưa Nơi này rõ ràng có hồn thạch Bất quá số lượng không nhiều lắm Phía đông trên giá gỗ Diệp Trần thấy được mấy khối ngân màu đen hồn thạch Linh hồn lực thăm qua đi Lập tức bị hồn thạch bên ngoài màu bạc nhạt ra Nhờ san lờ dê cho y lo y ngăn cản Tuy nói không thể đều ngăn cản Nhưng là lại để cho linh hồn lực đã bị một ít hạn chế Hơn nữa tại đây chỉ có mấy khối Đem làm hồn thạch số lượng nhiều dô y Mới có thế ngăn cách linh hồn lực dò xét không hề nghi ngờ Cái này mấy khối hồn thạch hàng thật giá thật. Một khối lớn nhỏ cỡ năm tay hồn thạch, trên thị chợ Nở ước chừng giá trị 5000 khối thượng phẩm linh thạch, cái này mấy khối hồn thạch đều có nửa quyền đại, đánh dấu 4000 khối thượng phẩm linh thạch cũng không tính quá lừa người. Diệp Chân đánh giá liếp, quay người thay hắn vật. "Lão bản, cái này hồn thạch còn có hay không?" Nhưng vào lúc này, một người đã đi tới, cầm lấy trên giá gỗ hồn thạch, đối với Lao bản nói ra. "Lão bản gặp khách tới cửa, cười nói, có, có." ồn kho ở bên trong còn có một chút bất quá đó là lưu cho mình dùng ngươi xem cái này giá cẩm lão bản xoa xoa đôi bàn tay yên tâm có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu mặt khác cho ngươi thêm 5% giá người này thân mặc áo bảo trắng khí độ ung dung rất rõ ràng là trong tông phái nhân vật cao tầng sưu tập hồn thạch chỉ sợ cung tông môn nhiệm vụ một cái cường đại tông môn nhất định phải có ngăn cách linh hồn lực trận pháp thủ hộ hồn thạch không thể thiếu cho nên hồn thạch đối với cá nhân vô dụng Đối với tông môn, có đại tác dụng. Tốt, đi theo ta, thiểu phương, giúp ta nhìn cửa hàng. Lão bảng trồng chất khởi dáng tươi cười, mang theo áo bảo trắng người tiến vào trong cửa hàng một gian. Đi thôi, đến mặt khác ra trí xem. Trong cửa hàng đi một vòng, Diệp Trần không thấy được có vật gì tốt, cùng mộ dung khuynh thành ly khai tài liệu phô, lại tới đến đường lớn bên trên. Kế tiếp, Diệp Trần liên tiếp đi dạo 7 tám nhà tài liệu phô, cuối cùng tìm được ba gốc dưỡng tâm thảo, lượng gốc dung linh thảo. Còn có một đóa băng linh hoa. Dưỡng Tâm Thảo, đỉnh tiêm thượng phẩm linh thảo, cùng hộ Tâm Hoa có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá cùng hộ Tâm Hoa bất đồng chính là, hộ Tâm Động Tắc võ thuật đẹp mắt trọng một cái hộ chữ, thời gian nhất định nội có cực kỳ cường thiên phòng hộ công năng, mà Dưỡng Tâm Thảo tắc thì theo căn cơ bên trên rơi tay, bao hàm dưỡng trái tim, cường đại trái tim, lại để cho trái tim cường độ tăng lên, thời gian dài, trái tim tự nhiên mà vậy có thể thừa nhận càng. Lớn áp lực 3 gốc dưỡng tâm thảo, trình độ nhất định bên trên có thể cho Diệp Trần trùng kích nửa bước vương giả cảnh giới xác suất thành công càng lớn một chút, đến cùng có thể không thành công, Diệp Trần tạm thời cũng không biết. Về phần thượng phẩm linh thảo dung linh thảo, đây là một loại cực kỳ đặc thù linh thảo, loại linh thảo này có thể cho chân nguyên cùng hủy hệ tờ di cờ hờ dung hợp lên thời gian càng dài, đem làm lúc này có chút khả quan thời điểm, không cần hộ tâm hoa cùng dưỡng tâm thảo, Diệp Trần đều có thể lại để cho chân nguyên dung hợp hệ tờ di cờ hờ Tiến hành một lần hoàn mỹ tuần hoàn, thành công tiến vào nửa bước vương giả cảnh giới, đáng tiếc, lượng gốc hay vẫn là quá ít. Mà cuối cùng băng linh hoa chỉ dùng để đến dùng phòng ngừa vạn nhất, coi chừng tâm tạng thừa nhận áp lực quá lớn, nhất thời bán hội lại không có pháp giảm áp dưới tình huống, có thể nuốt hạ băng linh hoa, đông lại hủy hệ tờ di cờ hờ tốc độ chảy, lại để cho trái tim áp lực giảm xuống, không đến mức xuất hiện hủy hệ tờ di cờ hờ hoại tử tình huống. Ba loại linh thảo kết hợp sử dụng, xác suất thành công không thể nghi ngờ tăng gấp đôi. Bất quá nói thật, luận hiệu quả khả năng như trước so ra kém hộ tâm hoa, dù sao hộ tâm hoa tác dụng tuy nhiên rất ngắn tạo, chỉ có một cuối tuần tẢ hữu thời gian, nhưng dù sao trong đoạn thời gian này, có thập phần cường đại phòng hộ trái tim công năng. Ba gốc dưỡng tâm thảo, bỏ ra giá trần 80 vạn khối thượng phẩm linh thạch, dung linh thảo một cây 20 vạn, lượng gốc tiểu là 40 vạn, băng linh hoa hơi chút tiện nghi một điểm, một cây 8 vạn, tổng cộng là 128 vạn khối thượng phẩm linh thạch, so cùng phẩm cấp linh thảo mắc mấy lần. Sở dĩ mắc như vậy bởi vì vì mọi người đều biết đây là trùng kích nửa bức vương giả cảnh giới phụ trợ phẩm một khi trở thành nửa bức vương giả vẫn còn hồ hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch. nhìn nhìn lại a dưỡng Tâm Thảo có một dưỡng quá trình trong thời gian ngắn không thể để cho ta trùng kích nửa bức vương giả cảnh giới tìm được hộ Tâm Hoa gần đây có thể trùng kích rồi y diệp chân thở dài một hơi căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện cùng mộ dung khuynh thành đi vào những thứ khác trên đường cái đi vào nguyên một đám tài liệu phô Mặt trời chiều ngã về tây, một ngày thời gian qua rất nhanh đi. Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành cơ hồ đem tứ phương thành tài liệu phô đều đi khắp y, nhưng không có tìm được bất luận cái gì một đóa hộ tâm hoa, ngược lại là nghe một vị tài liệu phô lao bản nói, nửa năm trước đấu giá hội lên, xuất hiện qua hộ tâm hoa tung tích, đấu giá ra 500 vạn thượng phẩm linh thạch giá cao. Mặc kệ ở đâu ở bên trong, hộ tâm hoa đơn là kỳ thiếu bảo vật, thậm chí so một ít cực phẩm tài liệu đều khan hiếm, có tiền mà không mua được. Dù sao ngũ phẩm tông môn thậm chí tứ phẩm tông môn bên trong đích linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả không ít, có cái hộ tâm hoa, còn không đoạt điên rồi, căn bản không có khả năng lưu lạc đi ra bên ngoài, cho nên nghe qua hộ tâm hoa danh chữ có khối người, bái kiến hộ tâm hoa, giải giấc không có mấy. Cung Diệp Trần đi dạo một vòng, mộ dung huynh thành cũng có chút tiểu thu hoạch, nàng mua lại đều là một ít có ma tính linh thảo, những linh thảo này giá trị đều không cao, thậm chí có mua một tặng một hiếm nghi, chân linh trong thế giới Tu luyện ma lực người dù sao rất ít, tu luyện ma đạo công pháp người cũng không nhiều, mua mấy chục loại tài liệu, gần kề hao tốn hơn 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, không thể không nói bạch nhật được. Tìm một nhà có trưa sân nhỏ quán rượu, hai người vào ở xuống. Đêm tối hàng lâm, gió lạnh gào thét. Diệp Trần đang tại quán rượu đặc chế trong mật thất ngồi xuống điều thức, mật thất trên vách tường, đốt mấy chén nhỏ đèn tròn, ngọn đèn thập phần sáng ngời, cũng không trứng mắt. Điều thức trong chốc lát, Diệp Trần mở to mắt, Theo chữ vật linh giới trong lấy ra bà gốc dưỡng tâm thảo. Cái này bà gốc dưỡng tâm thảo, hoa hờ hờ hưu tất cả không giống nhau. Hoa hờ hưu sâu nhất, đạt tới 5.200 năm hoa hờ hưu, nhất thiện chỉ có 3.300 năm. Tuyển ra trong đó hoa hờ hưu nhất thiển dưỡng tâm thảo, diệp trần há miệng khẽ hấp, dưỡng tâm trong cỏ dự lực, hóa thành óng ánh huyết quang, đưa vào diệp trần trong miệng. Từ ngực, óng ánh huyết quang vừa vào thể nội, lập tức dính phụ đến không ngừng nhảy lên trái tim bên ngoài thân Nội thị trạng thái xuống, Diệp Trần có thể chứng kiến trái tim phủ thêm một tầng quần áo dính máu, cái này quần áo dính máu không ngừng lúc nhích, một ít tơ máu thẩm thấu nhập trái tim ở bên trong, ân cần săn sóc trái tim. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Diệp Trần cảm giác trái tim cảm giác mát một mảnh, rồi sau đó lại là một hồi lửa nóng, cảm giác mát cùng lửa nóng từng đợt đến, phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là mát, hay vẫn là nhiệt, về sau, Diệp Trần dứt khoát mặc kệ, tùy ý dưỡng tâm thảo ân cần săn sóc trái tim. Thời gian ngày từng ngày đi qua, ngáy mắt, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành ngây người ba ngày. Trong 3 ngày, cái kia gốc 3.300 năm hoa hờ ưu dưỡng tâm thảo, đã có non nửa dược lực dung nhập đến Diệp Trần trong nội tâm. Diệp Trần rõ ràng cảm nhận được, trái tim cường lớn thêm không ý tờ, ngảy lên tần suất mặc dù không có cải biến, nhưng so thường ngày càng thêm hữu lực. Ngay hôm đó, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi vào tứ phương thành trung ương quảng trường một tòa trong trà lâu, gian phòng này trà lâu, đại không tầm thường Đi vào uống trà người, đều là tìm kiếm tổ đội cùng giả. Về phần tổ đội vì sao? Tự nhiên là vì tìm kiếm di tích. Di tích trong hung hiểm quá nhiều, đơn thương độc mã rất có thể táng thân ở bên trong. Chương 782: Di tích chân thủy cung. Diệp Chân và Mộ Dung Khuynh thành vừa tiến vào trà lâu, cũng không có tham gia náo nhiệt mà tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống gọi hai chén trà ngồi đối ẩm. Trà lâu rất lớn, chia thành 4 tầng, ở giữa trống rộng cho nên cả 4 tầng đều có thể thấy được nhau.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 So với lầu 2 thì người gây chú ý của Diệp Trần ở lầu 3 không ít, có một cặp song sinh huynh đệ, thân hình cường tráng như thép, mỗi người đều đeo một cái hoa thai phân biệt thai trái và thai phải. Còn có một trung niên văn sĩ tay ôm kiếm đang nhắm mắt dưỡng thần, một lao phu nhân gương mặt tiểu tụy nhưng khí tức lại âm độc, một gã mập mạp đầu trọc lóc có hình xăm, còn có một lao đầu cổ quái luôn mặc áo mưa bán bộ vương giả ở trong tiểu lâu này tới mấy chục người, trong đó có 7-8 người ta nhìn không thấu, chỉ sợ đã tiếp cận tới bán bộ Vương giả tối giả Mộ Dung Khuynh Thành cũng quan sát mọi người trong trà lâu, nói. Diệp Trần nói, Hoàng Y Dĩ Hẻ Nữ Tử ở lầu 2 cùng với lao đầu mặc áo mưa ở tầng 3 có lẽ là mạnh nhất, những người khác cũng không yếu, đều là những cường giả khó gặp. Hoàng Y Dĩ Hẻ Nữ Tử và lao đầu mặc áo mưa gây cho Diệp Trần cảm giác uy hiếp lớn nhất, chỉ sợ không kém bao nhiêu với bán bộ vương giả tối cường giả. Nhãn lực của ta so với chẳng còn kém một chút, hai người này ta không nhìn ra được cái gì không đúng.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 Cổ đồng đại hán cũng không định mời thêm người khác nữa mà thỏa mãn gật gật đầu, nhẹ nhàng dùng cái chuông nhỏ trong phòng phân phó người mang nước trà và bánh ngọt. Sau khi uống trà, ăn một ít bánh ngọt, cổ đồng đại hán đứng lên, nói, đi thôi. chương 783, Đồng Xanh Giáp Sĩ Hôn loạn ma hải cách chân linh đại lục rất xa, bảo quang hải vực cách chân linh đại lục càng xa hơn, ở vào phía nạm biển sâu ở chỗ sâu trong, ở chỗ này, người ở thưa thớt, hải thú rất nhiều, bất quá bởi vì hoàn cảnh ác liệt nguyên nhân. Biển sâu hải thú, máu tanh tàn bạo, trí tuệ rất thấp Một nhóm 11 người phi hành tại trên biển không, thỉnh thoảng lọt vào hải thú cùng với phi cầm yêu thú công kích, hơn nữa đến một lần là một đoàn, lấy ngàn mà tính, vạn mà tính, quấy dày mọi người cũng là phiền chịu không nổi, chạy đi tốc độ vừa hàng lại hàng, làm chế mãi không ít thời gian. Thẳng đến 3 ngày sau, mọi người mới đi vào chỗ mục đích. Cổ đông đại hán tên là Kim Vạn Song. Là trà trộn tại bảo quang hải vực lão nhân bằng vào những năm này thật tốt vận khí cùng xem xét thời thế năng lực, đạt được không ít bảo vật, mà có những bảo vật này, cùng với trăm ngàn lần cực hạn chiến đấu, một thân thực lực, sớm đã đạt tới nửa bước vương giả cao thâm cảnh giới, tuy nhiên có rất ít người xem qua hắn ra tay, không biết hắn cụ thể thực lực như thế nào, nhưng không người nào dám xem thường hắn, bởi vì mấy chục năm xuống, nhưng cái kia trà trộn tại bảo quang hải vực lão nhân chết thì chết, đi đi, chỉ có hắn một người sống rất tốt đấy. Đứng ở đội ngũ phía trước, Kim Vạn Song quay đầu lại nói, di tích ngay tại đáy biển 30 vạn .000 mét chiều sâu phía dưới, nhớ kỹ, cùng theo ta đi, di tích bên ngoài, có một cái khổng lồ thủy hệ trận pháp, này trận pháp cực kỳ không tròn vẹn, nhưng hơi không chú ý, hay vẫn là sẽ bị trận pháp chi lực công kích, chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng, tại đáy biển 30 vạn .000 mét chiều sâu phía dưới, tạo thành quá lớn động tính sẽ là kết quả gì. Cái này chúng ta tự nhiên biết rõ, chúng ta đi theo người đi là được. Trong đội ngũ... Duy nhất lao giả lần thứ nhất mở miệng nói. Hắn tràn đầy nếp nhăn trên mặt, có Thuế Nguyệt lưu lại dấu vết cùng báo kinh phong xương tàng thương cảm giác. Tốt rồi, xuống dưới. Kim vạn song thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kim hồng kích xạ xuống dưới. Siêu siêu siêu siêu. Diệp trần đám người đi theo phía sau hắn. Một tấp cũng không rời. 30 vạn .000 mét trở lên chiều sâu, đối với bình thường linh hải cảnh đại năng mà nói, là một cái cực kỳ nguy hiểm chiều sâu, nơi này thủy áp mạnh khó có thể tưởng tượng Chỉ cần hộ thể chân nguyên có cái lỗ thủng, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị thủy áp ép thành viên thịt, coi như là nửa bước vương giả triệt hồi hộ thể chân nguyên. Cũng có nhất định được nguy hiểm tánh mạng. Bất quá trong 11 người, ngoại trừ Diệp Trần, đều là nửa bước vương giả tu vị, chỉ cần cẩn thận một điểm. Không nên lơ là chủ quan, xảy ra vấn đề xác suất rất thấp. Rất nhanh, mọi người đi tới biển sâu 30 vạn mét phía dưới, khổng lồ thủy áp lại để cho tốc độ của bọn hắn càng ngày càng chậm, không kịp trên đất bằng 1% Biển sâu đáy biển cũng không phải một mảnh đen kịt. Nơi này có rất nhiều phát sáng vật, phát sáng thủy tinh san hô, phát sáng loại nhỏ sinh vật, một loại phần đuôi loại quang. Thân thể rất tròn lớn chừng ngón cái sinh vật, nhìn qua, cực độ cứng rắn, giống như khối kim loại đặc ruột bóng loáng. Khoảng cách đáy biển ước chừng mấy chục thước độ cao. Mọi người bị màu sắc đa dạng hộ thể chân nguyên bao vây lấy, chậm rãi hướng tiền phương bơi đi. Thời gian một chung trà đi qua, kim vạn song thanh âm thông qua chân nguyên chấn động truyền tới, đã đến Nơi này chính là di tích bên ngoài, thủy hệ trận pháp bao phủ chỗ, mọi người cần phải cẩn thận, đi theo ta. Mọi người gật gật đầu, ánh mắt hướng tiền phương nhìn lại, lơ mơ dưới đáy biển, đứng sừng sưng lấy từng đám mấy chục thước cao bạch ngọc thạch trụ, có đá mặt ngoài điêu khắc phiền phức gợn nước, thỉnh thoảng có màu thủy lam lưu quang, theo gợn nước dấu vết vẽ một cái mà qua, hấp dẫn không ít viên hướng cầu sinh vật nhích tới gần. Kim Vạn song vất vất tay, bắt đầu bơi hướng các cột đá. Cột đá còn không biết bao chùm phạm vi có bao nhiêu lớn. Nếu như không phải Kim Vạn song ở phía trước dẫn đường, bọn hắn hoài nghi mất phương hướng tại cột đá quần ở bên trong, tìm không thấy đường ra, muốn biết rõ trận pháp sở dĩ là trận pháp, không có quá lớn sơ hở, ví dụ như nhìn như an toàn nhất trên không, có lẽ là nguy hiểm nhất đấy, cho nên không ai bơi tới Bạch Ngọc Thạch Trụ phía trên, đều là bảo trì tại mười mấy thước độ cao. Những thứ này Bạch Ngọc Thạch Trụ, có không ít bẻ gãy, hoặc là sụp đổ rồi, dọc theo tổn hại Bạch Ngọc Thạch Trụ đi, tiểu cũng không kích phát trận pháp Diệp chân rốt cục nhìn ra một điểm môn đạo Cột đá quần lớn hơn nữa Cũng có cực hạn Mọi người đi theo kim vạn song đằng sau 7 lần quạt 8 lần rẽ Có khi lượn quanh một cái vòng lớn Cuối cùng thông qua được toàn bộ thạch trụ quần Đi vào một mảnh tuy nhiên tàn phá Lại dị thường to lớn khu kiến trúc Cái này mảnh khu kiến trúc Cao nhất kiến trúc thình lĩnh Có hơn 1000 m độ cao Đứng vương tại đáy biển Lùng nhất thì lại là phía trước một đạo cầm vòm Ít nhất cũng có 7 chục mét cao độ Kim vạn song hiển nhiên không là lần đầu tiên tới nơi này, giải thích nói, nơi này chính là ta phát hiện di tích, bất quá ta chỉ thăm dò một phần 10 không đến, mà đạo này cổng vòm, là duy nhất cửa vào, chúng ta cửa ơn nở phá vỡ cổng vòm cầm chế, mới có thể đi vào. Cái này đơn giản, để cho chúng ta đến. Song bảo thai huynh đệ đi tới, lớn tuổi cái kia lấy ra một thanh bằng người cao cây búa niên kỳ hơi nhỏ cái kia tức thì xuất ra hai thanh dao bờ Kim vạn song không có phản đối, cổng vòm cầm chế. Cũng không tính rất cao cấp, dùng hai người thực lực, phá vỡ cấm chế dư xài, như phá không rách, kia di tích không cần phải tiến bảo, quá mức nguy hiểm. Đúng. Hai huynh đệ đồng thời khe quát một tiếng, đúa cùng giao bờ uh, chẳng phân biệt được trước sau bay nhanh bổ về phía cổng vòm, kia tốc độ cực nhanh, cho dù tại đáy biển, cũng làm cho mọi người chịu loa mắt. Cờ rắc. Cổng vòm vầng sáng lóe trên, phá vỡ một cái động lớn. Đi, đi vào. Kim vạn song dẫn mọi người, theo phá động lướt vào. Mọi người ở đây toàn bộ tiến vào một khắc, phá động dĩ nhiên chữa trị hoàn tất, vầng sáng nội liễm, từ bên ngoài xem, không có bất kỳ khác thường. Di tích rất là tàn phá, kiến trúc ngã trái ngã phải, có nhiều chỗ, mặt đất sụp đổ, bên trong hắc khí quần quận, sâu không lường được, liếc mắt nhìn, đều làm cho người đầu váng mắt hoa, cũng không biết nơi đây từng phát hiện qua sự tình gì. Diệp Trần dùng linh hồn lực đi cảm ứng, mơ hồ cảm nhận được một tia tà sát khí tước, linh hồn lực thoáng lây dính một điểm loại này khí tước. Trong đầu lập tức sinh ra ảo giác cùng không tốt điểm báo, có chút cùng loại nguyền rùa. Nơi đây thật đúng là điểm xấu chi địa. Diệp Trần chân nguyên truyền âm cho Mộ Dung Khuynh Thành, làm cho đối phương thời khắc đề phòng. Ta cũng cảm thấy, vừa rồi ta dùng ma nhãn quan sát, giống như chứng kiến một đạo mơ hồ bóng dáng tại khu kiến trúc trong chợt lóe lên. Mộ Dung Khuynh Thành trả lời, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn là được. Diệp Trần cũng không phải cái loại này quá phận lo lắng người. Dọc theo có thể đi thông đạo, mọi người bên này đi một chút bên kia đi một chút. Rất nhanh xâm nhập đến khu kiến trúc ở chỗ sâu trồng, đi vào một cái hành lang gấp khúc trước. Hành lang gấp khúc hai bên trên cây cột phù điêu rất là kỳ quái, là nguyên một đám đồng xanh giáp sĩ. Không biết là vì rất thực hay còn là vì cái gì, đồng xanh giáp sĩ vũ khí, là cứng rắn cắm đi vào đấy, giữ tại trên tay của bọn nó, tư thế khác nhau. Nơi đây ta chưa có tới qua. Kim vạn song chỉ nói một câu, đi ở phía trước. Bất quá là trang chi vật mà thôi. Xong bào thai huynh đệ vô cùng nhất không kiêng nghệ gì cả. Nơi đây sờ sờ, chỗ kia sờ sờ. Còn muốn đi nhô đồng xanh giáp sĩ vũ khí, không biết cẩn thận là vật gì. Hành lang gấp khúc tương đối dài, bất chi bất giác, mọi người đi tới hành lang gấp khúc trung ương. Tạch! Thanh em rất nhỏ chuyển ra. Thanh em gì? Trung niên phu nhân dừng bước lại. Cẩn thận! Đi ở phía sau mấy người ngầm đầu. Chứng kiến trung niên phu nhân phía bên phải cột đá bên trên đồng xanh giáp sĩ mở mắt, ánh sáng màu đỏ phun ra. Ẩm Ẩm. Đồng xanh giáp sĩ nhảy xuống tới, cầm trong tay chảm mã đao, một đao bổ về phía trung niên phu nhân đầu người. Một màn này phát sinh quá nhanh, đồng xanh giáp sĩ giống như đột phá không gian hạn chế. Chống rông xuất hiện tại phụ nữ trung niên phía trên, Diệp Trần rõ ràng chứng kiến, đồng xanh giáp sĩ cùng cột đá tầm đó cũng không phải khảm nạm quan hệ, mà là dùng trận pháp dính liền đứng lên đấy. Cho nên đồng xanh giáp sĩ nhảy xuống về sau, có đá bên trên vẫn như cũ có đồng xanh giáp sĩ phù điêu. Chỉ có điều phù điêu không có trước kia như vậy chân thật. Phụ nữ trung niên cũng không phải tiểu nhân vật, thực lực của nàng rất mạnh rất mạnh. Ngoại trừ lôi linh vương cùng hát thủy liên minh vương thái nhất, Diệp Trần liền chưa thấy qua so nàng mạnh. Đương nhiên, cái kia lúc trước, đi vào tứ phương đảo về sau, Diệp Trần bức bỏ trước kia nhận thức, bởi vì tứ phương ở trên đảo nửa bức vương giả nhiều lắm, sâu không lường được nửa bức vương giả cũng không ít. Ở đây mười một người, có cái nào là đơn giản đấy, nếu là trở mặt đứng lên, giẫm chân một cái cũng không dám coi thường, sinh tử cảnh phía dưới, hắn khoảng cách vô địch rất xa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phụ nữ trung niên thân thể lay nhẹ, tại nguyên chỗ lưu lại một cái trông rất sống động tàn ảnh, đồng xanh giáp sĩ một đao bổ xuống dưới, tàn ảnh một phân thành hai, lập tức tăng giả. Dám đánh lao nương chú ý. Phụ nữ trung niên khí chất cay nghiệt, ngón tay khẽ quấn, một cây màu đen tơ mỏng quấn quanh tại đồng xanh giáp sĩ trên cổ. Theo nàng dùng sức kéo một phát, một cái đầu lâu bị kéo xuống. Đi mau. Kim Vạn song kinh nghiệm phong phú, hắn liếc nhìn ra, đồng xanh giáp sĩ thực lực tương đương với bình thường nửa bức vương giả, phụ nữ trung niên có thể không chết, là vì nàng thực lực cao siêu, nhưng hành lang gấp khúc bên trên đồng xanh giáp sĩ, đâu chỉ mấy chủ, đạt tới mấy trăm số lượng, 11 người đối hàng trăm đồng xanh giáp sĩ, không phải một cái nhẹ nhóm chuyện. Tạch tạch tạch tạch. Kim Vạn song vừa dứt lời, hành lang gấp khúc bên trên đồng xanh giáp sĩ nguyên một đám sóng lại. Đem hành lang gấp khúc chen lấn chật như nêm cối, lên trời không đường. Văng. Diệp Trần Huy kiếm chẳng đã bay một cái đồng xanh giáp sĩ, đối phương trên người đồng xanh áo giáp, vô cùng cứng rắn, chỉ ở phía trên lưu lại một đạo vết kiếm, tự hồ chỉ có bại lộ tại áo giáp phía ngoài địa phương, mới là bạc nhược yếu kém địa điểm, ví dụ như cổ, con mắt, mặt. Đi. bà mẹ nó, nhiều như vậy. Mọi người bất chấp cùng đồng xanh giáp sĩ liều mạng, một đường chạy như điên. Cả đường đồng xanh giáp sĩ Nguyên một đám bị nhấc lên bay ra ngoài, mở đường ra một cái chỉ cung cấp một người thông hành con đường. Lúc này, mỗi người phong cách sơ bộ bại lộ. Kim Vạn xong thủ đoạn công kích phong cách cổ xưa tự nhiên, không phải vô cùng mênh mông hoa lệ, lại hết sức hữu hiệu, vừa đúng, không có lãng phí một tia khí lực, cũng không có uổng phí một tia khí lực. Tăng Thương lão giả kinh nghiệm phong phú không tại Kim Vạn song phía dưới, bàn tay khô gầy như chậm thực nhanh đến vung dậy, hai bên đồng xanh giáp sĩ bị chen lấn chồng chung vào một chỗ có lực mà không, có địa phương sử dụng. Mặt vàng Đại Hán tuy nói từng tại Diệp Trần trên tay ăn hết một cái thiệt rồi, nhưng cũng không phải rất kém cỏi sức lực, một tay cầm lá chắn, một tay cầm mâu, hắn bước chân vững vàng, tá lực đả lực. Lạnh lùng thanh niên cùng Diệp Trần giống nhau, là một gã kiếm khách, kiếm tốc cực nhanh, đánh về phía hắn đồng xanh giáp sĩ Nguyên một đám bị kiếm khí bắn bay ra ngoài, cả buổi không đứng dậy được. Mà Lâm Vũ hiên tức thì lộ ra có chút kinh nghiệm chưa đủ, chiêu thức đại khai đại hợp, khí kình hùng vĩ bị hắn chúng mục tiêu đồng xanh giáp sĩ, áo giáp nhoang nhoang rơi xuống, nhìn qua huy thế vô cùng, bất quá tại loại này địa phương nguy hiểm, làm như thế có chút quá phận lãng phí trấn nguyên. Hoàng Ý liếc nữ tử không hổ là Diệp Trần nhìn không thấu người một trong, nàng từ đầu tới đuôi một lần ra tay đều không có, những cái kia đồng xanh giáp sĩ nhưng lại ngay cả y lý phục của nàng đều sở không tới. Chương 784, tự bạo ly hỏa trùng. Mà ngoại trừ những người này, Trong mọi người còn có hai cái so lâm vũ hiên càng thêm không kiêng nghề gì cả người, cái kia chính là song bảo thai huynh đệ, hai người bọn họ dẫn theo cự phủ cùng khám đao, mạnh mẽ đâm tới, nhưng cái kia song lên thanh đồng giáp sĩ, ở đâu kháng qua được hai cái như lang như hổ chi nhân, bị bị đâm cho dưới chân bất ổn, ngã trái ngã phải. Bất quá bọn hắn cùng lâm vũ hiên bất đồng, này hai người, bằng vào đại bộ phận đều là man lực, hao phí chân nguyên cũng không nhiều, nhìn về phía trên thanh thế bó đốc ha cờ hở, kỳ thật tiêu hao ít đến thương cảm. Về phần trung niên phu nhân tắc thì có chút ứng phó không được nhiều như vậy Thanh Đồng Giáp Sĩ, đó có thể thấy được, nàng đi chính là âm độc sinh sắn lộ tuyến, 1 VS 1, 1 đối 2, nàng ứng phó so thường nhân dễ dàng rất nhiều, có thể đếm được lượng một khi đạt tới cái nào đó trình độ, cũng có chút khó khăn, cũng may thân pháp của nàng không tệ, tổng có thể ở thời khắc mấu chốt, tránh đi Thanh Đồng Giáp Sĩ công kích, theo sát tại đội ngũ đằng sau. Diệp Chân cho Khuynh Thành cũng xếp hạng đội ngũ đằng sau, khi bọn hắn phía trước chính là song bảo thai huynh đệ Đẳng sao đúng là trung niên phu nhân. Mộ Dung Khuynh thành vốn là dựa vào tốc độ ăn cơm, tốc độ tiểu là thiên phú của nàng, tự nhiên phong dong vô cùng. Bang bang bang bang. Diệp Chân nhàn nhã dạo chơi, trong tay lôi kiếp kiếm như chậm thực nhanh đến chém ra, mỗi lần chém ra đều vừa đúng, vừa vận tại thanh đồng giáp sĩ nhào lên chi tế, cho đến công kích một khắc này, cho nên xem, hình như là thanh đồng giáp sĩ tự động đưa tới cửa đưa cho hắn chém. Đâu vào đấy, cảnh đẹp ý vui. Trung niên phu nhân trước đó Còn có chút xem thường Diệp Trần, cho rằng đối phương ngoại trừ linh hồn lực, không còn trọng dụng, nhưng là giờ này khắc này, nàng sẽ không nghĩ như vậy rồi. Ý. Mười trong một người, thoải mái nhất không ai qua được Diệp Trần, cái này không thể nói thực lực của hắn cao nhất, chỉ có thể nói, hắn thấy rõ lực cùng ra tay thời cơ là mọi người chi quan. Tiểu tử này có chu tờ môn đạo, không phải dễ dàng đối phó như vậy, về sau phát sinh cái gì tranh chấp, ta hay vẫn là nhìn xem danh tiếng nói sau. Sống đến bọn hắn cái này phân thượng, Xem xét thời thế thập phần trọng yếu, cùng một cái chính mình không có nắm chắc đối phó người tranh chấp, đó là không lý trí, cũng rất chuyện ngu xuẩn. Hành lang gấp khúc bên trong đích thanh đồng giáp sĩ coi như thủy triều, mọi người tắc thì như là thủy triều bên trên thiết thuyền, bô so nở dê trang mở biến, chưa từng có từ trước đến nay. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, mọi người bình yên vô sự thông qua được hành lang gấp khúc, quay người nhìn lại, sở hưu tất ca thanh đồng giáp sĩ định dạng tại đâu đó, rồi sau đó riêng phần mi nhờ hào quang lên Dung nhập đến hai bên cây cột ở bên trong Cùng phu điêu hợp làm một thể Tuy hai mà một Mọi người không có sao chứ Kim vạn song giãn ra một hơi Ánh mắt mọi nơi quét qua Rò hỏi Khá tốt, tiếp tục đi tới A Thanh đồng giáp sĩ đối với bọn họ mà nói bất quá là khai vị ăn sáng Hiểu kinh vô hiểm Trong bọn họ bất cứ người nào Lấy được mô cái địa phương Đều là sinh tử cảnh phía dưới một số gần như vô địch đích nhân vật Sao lại Há có thể đưa tại một đám không có tư duy phế liệu trên người Vậy là tốt rồi. Kim vạn xong tiếp tục mang đường, hắn cũng tin tưởng, những này cũng không phải cái gì đại phiền thoái. Hắn mời người lúc, thế nhưng mà trải qua nghị sâu tính kỹ, không phải tùy tiện người nào đều thỉnh. Đương nhiên, trong trà lâu tàng long hoa hổ, hắn cũng chỉ là xin một bộ phận. Thông qua hành lang gấp hút, mọi người đi tới một cái đầu mối trong đại sảnh. Này đại sảnh chỉ là tương đương với một cái lối đi nhỏ nghỉ ngơi chỗ. Hai bên theo thứ tự có một ít phòng nghỉ, cũng không có vật gì khác. Mọi người ly khai đại sảnh. Trực tiếp theo trước đại sảnh phương thông đạo đi ra ngoài. Vừa ra đại sảnh, mọi người bỗng nhiên dừng chân lại bước. Rơi vào tầm mắt chính là một mảng lớn rừng cây. Rừng cây một phân thành hai, chính giữa cái kia con đường nhỏ, là đi thông đối diện duy nhất con đường. Trong rừng cây, ánh sáng màu đỏ điểm một chút, lập loe ngàn vạn, phản phất có vô số đom đóm ở trong đó bay múa, sáng lạn vô cùng. Không nói gì lời nói, kim vạn xong hít sâu một hơi, một cước bước đi ra ngoài. U tĩnh trên đường nhỏ, phía trước xương mụ trùng trùng điệp, điệp thâm bất khả trắc, hai bên cây cối rầm rạp, u u tính ngăn nhàn, trong bình tĩnh mang theo một tia tính mịch. Thật xinh đẹp. Một chỉ đom đóm, theo phụ cận trên đại thụ bay mua xuống, cho đến đứng ở song bảo thai đệ đệ trên bờ vai, hào quang như đầu. Song bảo thai đệ đệ bị đom đóm hấp dẫn ở, thò tay đi bắt đối phương. Oeng! Một đoàn mảnh liệt ánh lửa bộc phát, mạnh mẽ khí lang thổi chúng quanh thân 10 người bước chân bất ổn, mắt mở không ra, mà song bảo thai đệ đệ toàn bộ tay phải cháy đen một mảnh, ra khói xanh. Lão đệ, Song Bảo Thai Ka Ka bị lại càng hoảng sợ. Hắn mẹ, cái này đom đóm còn có thể bảo tạc. Song bào Thai đệ đệ nghiêng đầu, hướng Ka Ka lộ ra một cái dáng tươi cười, trái đen cánh tay phải nhẹ nhàng chấn động, hóa thành cho tàn quần áo tán rơi xuống, lộ ra bên trong da thịt. Hảo cương thân thể. Diệp chân trong mắt hơi híp. Đom đóm bảo tạc quy lực, có thể nói khủng bố, chỉ sợ không thua tầm thường nửa bước vương giả một kích toàn lực, cái kia Song Bảo Thai đệ đệ tay nắm giữ lấy nó, đều không có việc gì. Có thể thấy được thân thể phòng ngự đạt đến trình độ nào, đổi thành những người khác, một đầu cánh tay xác định vững chắc có lẽ nhất. Đây là tự bạo ly hỏa trùng. Lao giả mở to hai mắt, gàn từng chữ. Tự bạo ly hỏa trùng. Những người khác nhìn về phía hắn, vẻ mặt khó hiểu. Lao giả trên mặt hiện ra một vòng vẻ hoàng sợ, tồn tại ở thượng cổ hùng trùng. Hiện nay tuyệt tích, một chỉ tự bạo ly hỏa trùng bạo tạc, khác tự bạo ly hỏa trùng toàn bộ sẽ bị hấp dẫn tới. Nơi này là ly hỏa lâm, cường giả hỏa tăng đấy muốn mạng sống Nhanh ly khai nơi đây. Ly khai, chạy đi đâu? Mọi người quan sát phía trước, lại quan sát phía sau. Hai bên đều là sương mụ trùng trùng điệp điệp. Tiến thối lương nan, tiến lên, cuối cùng còn không biết ở nơi nào. Lui về phía sau, lộ trình cũng không gần. Húng chi bọn hắn tới đây địa chính là vì tầm bảo. Há có lui về phía sau chi ly, nhưng cùng mạng nhỏ so. Lui về phía sau tựa hồ cũng không có đáng xấu hổ đấy. Tiến lên. Kim vạn song sắc mặt kiên nghị, dẫn đầu phi tốc tiến lên. Đi theo hắn đi. Giờ khắc này, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Bất quá khi chứng kiến phía trước sương mù ở bên trong, có vô số quang điểm xuyên thấu qua sương mù chuyển tới, mọi người bước chân đã ngừng lại, một cái hai mặt nhìn nhau. Đã đến, bên trái cùng bên phải cũng có. Chẳng lẽ đây là bức chúng ta lui về phía sau? Hô! Mọi người nghị luận nhau nhau ở bên trong, song bào thai huynh đệ liên thủ phát ra một cái búa quang, hai pha tờ ánh đao, đúa quang cùng ánh đao nhanh như thiềm điện. Chẳng kích tại sương mù ở chỗ sâu trong Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ bành Không ngơ tờ bạo tạc vang vọng thiên địa Sáng lạn ánh lửa đem toàn bộ ly hỏa lâm chiếu thông thấu Mà trên đường nhỏ sương mù Cũng bị xung kích sóng càn quét không còn Không tiếp tục chướng ngại Mọi người đi phía trước xem xét Không khỏi hít một hơi lenh khí Cuối cùng không có chứng kiến Chứng kiến chính là phô thiên cái điệu tự bạo ly hỏa trùng Trong đó càng xen lẫn một ít lớn nhỏ cỡ nắm tay cực lớn tự bạo ly hỏa phần đuôi lóe ra màu xanh ra trời hào quang. Trái lại phía sau, tự bạo ly hỏa trùng mặc dù nhiều, nhưng rất thưa thớt, không đến phía trước 1%, tả hữu hai bên tự bạo ly hỏa trùng tắc thì nếu so với phía sau nhiều hơn một ít. Kim Vạn xong quay đầu, nói, đây là duy nhất con đường, hoặc là tiến lên, hoặc là lui về phía sau, lui về phía sau, cái này khiến di tích tạm thời cùng hắn vô duyên y, trừ phi có thể tìm được giải quyết tự bạo ly hỏa trùng đích phương pháp xử lý, đã chúng ta là một, tự nhiên cùng tiến cùng lui. Hiện tại bắt đầu biểu quyết, ủng hộ tiến lên, đi lên phía trước một bước, ủng hộ lui về phía sau, lui ra phía sau một bước. Ly hỏa chung dần dần tới gần, cao thấp bay múa, cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Tiến lên. Lạnh lùng thanh niên cái thứ nhất biểu quyết, đi lên phía trước một bước. Ta cũng đồng ý tiến lên. Hoàng y ghi hẻ nữ tử thứ hai. Đồng ý. Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành đồng thời về phía trước. Cuối cùng, chỉ còn lại có lao giả cùng trung niên phu nhân không có biểu quyết. Lâm Vũ Hiên do dự một chút, hay vẫn là hướng bước về phía trước một bước. Chính đối với hai, chúng ta bề ngoài không nhắc tới quyết, đã không có ý nghĩa. Lao giả hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Cái kia. Vậy thì tiến lên. Trung niên phu nhân sắc mặt phát khổ, làm cho nàng một người lui về phía sau. Nàng là làm không được, bảo vật động nhân tâm, sau khi trở về khẳng định hối hận. Lúc này, lão giả lại nói, tự bạo ly hỏa trùng sẽ bị huyết khí hấp dẫn, chỉ có rửa vào gần nó. Nó mới có thể tới gần tới, chúng ta tốc độ nhất an phải nhanh, không muốn thử đồ tiêu diệt chu nJ dê. Mặt khác, huyết khí nội liễm, nó tiêu cũng không tới gần. Hoàng y di hẻ nữ tử đông nhiên nói. Lao giả khổ sở nói, nào có dễ dàng như vậy, huyết khí nội liễm, đối với mình bạo ly hỏa trùng vô dụng, chỉ cần ngươi còn là một người sống, nó có thể cảm ứng được máu của ngươi khí chấn động. Hoàng y di hẻ nữ tử cười mà không nói, không có trả lời. Chẳng lẽ nàng có thể làm được cái kia một bước? Diệp Trần phát giác được hoàng y di nữ tử trên mặt có từ chối cho ý kiến thần sắc chợt lóe lên, trong nội tâm nghi hoặc. Tốt rồi, đã tất cả mọi người đồng ý, cái kia kế tiếp bắt đầu, không muốn suy nghĩ tâm tư khác, đem có thế phòng ngự đổ vỡ, toàn bộ lấy ra, không phải sợ lãng phí. Kim vạn song kích hoạt phòng ngự áo giác, trên tay cái gì vũ khí cũng không có cầm, riêng phần mi nhờ nắm lấy hai mặt tâm chán, một lớn một nhỏ, đại có người cao, nhỏ nhất cũng có chừng một mét. Những người khác có không ít hàng tồn cùng Kiêm Vạn xong đồng dạng, cầm trong tay tấm chắn, kích hoạt phòng ngự áo giáp, nguyên một đám võ trang đầy đủ, coi như sắp trên chiến trường chiến sĩ. Xông. Một chuyến mười một người, dùng tốc độ nhanh nhất hướng tiền phương bay vút, bởi vì di tích bên trong đích vô hình chi lực cờ quá nhiễu, tốc độ ước chừng là lục địa bên trên 1%. Tự bạo ly hỏa trùng là một loại đối với huyết khí thập phần mẫn cảm hung trùng, mọi người vận chuyển chân nguyên, làm cho huyết khí càng thêm tràn đầy, đối với bọn họ lực hấp dẫn không thể nghi ngờ càng lớn. Từng chiếc bay múa lấy đánh tới, sau đó phát triển trở thành từng bầy, thành từng mảnh, phóng nhãn nhìn lại, đầy trời đều là quan điểm. Dầm dầm rầm rầm dầm dầm. Ánh lửa bao phủ ở mọi người, sen lẫn còn có từng đợt kim loại nổ đùng thanh âm, đó là tự bạo ly hỏa trùng trùng kích tại kim loại trên tâm chắn thanh âm. Đi! Trên tay thượng phẩm tâm chắn báo dịch, diệp trần chân nguyên chân động, tâm chắn mang theo một mảnh tự bạo đom đóm đã bay đi ra ngoài, sau đó lại lần lấy ra một mặt tâm chắn mà cái kia mặt bị ném vứt bỏ tàn pha tâm chắn mang theo một đoàn nóng bỏng ánh lửa biến mất ở phía xa tâm chắn báo hỏng tốc độ quá là nhanh thượng phẩm tâm chắn rất khó kiên trì thời gian quá dài chỉ có nửa cực phẩm tâm chắn có thể hơi chút ngăn cản loại này tần suất Bạo tạc đáng tiếc tâm chắn vốn là so sánh rất thưa thớt bảo khí một trong nửa cực phẩm tâm trắng trên thân mọi người cũng tiểu như vậy một lượng bạn tối đa cam lo nở dê xuất ra một kiện, không có ai đem nửa cực phẩm tấm chắn toàn bộ tiêu hao tại tự bạo ly hỏa trùng trên người kể từ đó Thượng phẩm tâm chắn là được rất nhanh. Tiêu hao phẩm, vài chục lần hô hấp xuống, mọi người thêm báo hỏng mấy chục mặt tâm chắn, nghe rợn cả người. Frank. Trật, một hồi cường đại phong lần nô ma nhờ bộc phát, mọi người trận hình chia 5 xe 7. Diệp chân nhìn lại, chẳng biết lúc nào, những cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, phần đuôi lòe ánh sáng màu làm cực lớn tự bạo đom đóm cũng gia nhập công kích trận doanh, tự bạo huy lực, là bình thường tự bạo đom đóm gấp 10 lần. chương 785, 500 triệu thượng phẩm linh thạch Phân tán ra đến sau mọi người lại không dám lãnh đạo ngược lại dùng bí pháp thúc dục tốc độ bạo tăng đương nhiên mọi người không dám hướng màu xanh ra trời tự bạo đom đóm trên người đụng đều là kiệt lực tránh đi cho dù tránh không khỏi cũng muốn phát ra một đạo công kích đánh rơi đối phương mà theo dần dần tiếp xúc mọi người càng ngày càng hỉ hệ u do tự bạo ly hỏa trùng đáng sợ bình thường công kích đối với tự bạo ly hỏa trùng vô dụng đối phương bên ngoài cơ thể tựa hồ có một tầng nhìn không thấy màng, cái này màng có hóa giải khí kinh tác dụng Chỉ có cực độ cô động chiêu thức mới có thể cách không đánh chúng tự bạo ly hỏa trùng, khiến nó bạo tạc nổ tung. Trái lại, tự bạo ly hỏa trùng rõ ràng có thể trình độ nhất định bỏ qua bọn họ hộ thể chân nguyên, như không phải là bọn hắn trên tay có tấm chắn ngăn cản, sớm đã bị nổ không thành hình người. Hác ám lực trường Diệp chân cùng mộ dung khuynh thành bên này bay tới hơn 10 chỉ màu xanh ra trời đom đóm, bình thường tự bạo đom đóm lấy ngàn mà tính, những thứ này đom đóm phá không tốc độ cực nhanh, cùng bọn họ tương đối, mộ dung khuynh thành thần sắc nghiêm túc Trên người bỗng nhiên lập lòe nảy sinh màu tím đen hồ quang điện, theo hồ quang điện sinh ra, một cổ vặn vẻo lực trường kéo dài vươn đi ra, bao phủ hướng xung quanh tự bạo đông đóm. Ô Tất cả tới gần tới tự bạo đông đóm, toàn bộ bị bắn ra, không cách nào tiến thêm. Mộ dung khuynh thành tại báo nguyên cảnh tu vị lúc, liền nắm giữ công pháp kèm theo thiên ma lực trận, mà hiện tại, thiên ma lực trận tự nhiên bị loại bỏ, mộ dung khuynh thành căn cứ thiên ma thân thể đặc tính. Lại nghiên cứu ra dùng hắc ám áo nghĩa làm cơ sở hắc ám lực trường, đối với thiên ma lực trận, hắc ám lực trường bay lên đến một cái độ cao, tuy giống với đem thân thể người bên trên từ trường cùng một cái tinh thần từ trường so sánh với giống nhau, căn bản không thể so sánh. Có hắc ám lực trường thủ hộ Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành thoáng cái nhẹ nhõm rất nhiều. Không thể tưởng được cái lúc này lực trường có lớn như thế tác dụng. Diệp Trần cảm thắn nói. Mộ cho Khuynh thành hắc ám lực trường còn không có đạt tới cao thâm cảnh giới dùng để đối phó cùng cấp bậc nửa bước vữ giả tự nhiên giật gấu va vai hiệu quả không lớn có thể dùng để đối phó tự bạo ly hỏa trùng dư xài cái này rất giống một cái chí lý vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mộ Dung khuynh thành nói lúc trước ta còn không biết tự bạo ly hỏa trùng đặc điểm cho nên đến lúc này mới thử dùng hát cám lực trường ngăn cản thoáng một phát hiệu quả so với ta tưởng tượng thì tốt hơn diệp Trân cười nói đã có hát cám lực trường nơi này có thể tới đi tự nhiên hai người bên này bỗng nhiên anĩnh lại tự nhiên khiến cho những người khác hoài nghi, lập tức có vài đạo linh hồn lực quét hình tới đây. Ồ, trung niên phu nhân nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Trong mọi người, coi nàng nhất chật vật, luôn phiên bạo tạc nổ tung, đã làm cho nàng bị nội thương không nhẹ, nếu như không phải nàng tu vị cao thâm, lại thân kiêm mấy môn bí pháp có thể khóa lại thương thế, không tiếp tục chuyển biến xấu, đã sớm thịt nát xương tăng rồi, mặc dù như thế, nàng cũng bắt đầu tuyệt vọng, này con đường nhỏ, phất không có phần cùng con đường nhỏ giống nhau, tự bạo ly hỏa trùng cũng không có phần cuối không cách nào tính toán ở. Con như vậy tiếp tục nữa, nàng sớm muộn sẽ bị nổ chết. Giờ phút này chứng kiến Mộ Dung Khuynh Thành có khắc chế tự bạo ly hỏa trùng bí pháp, há có không cuồng hỉ chi ly, bất chấp cái khác, Trung niên phu nhân mãnh liệt thuốc chân nguyên, nắm lấy tấm chắn ngọc hướng Mộ Dung Khuynh Thành cái phương hướng na y, mong muốn tìm kiếm che chở, ly khai cái này địa phương quỷ quái. Không chỉ Trung niên phu nhân một người, những người khác cũng nhanh chóng tới gần tới đây. Trong bọn họ tuy có người tự tin có thể thông qua con đường nhỏ, nhưng bản thân tiêu hao tất nhiên không phải ít. Cái lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái nơi ở nút, có ai sẽ ngốc được không đi tiếp thu che chở. Ô ô ô ô Trung niên phu nhân vừa muốn tới gần, nhưng không ngờ vô hình lực trường đem nàng cho bắn ra. Lúc bình thường, nàng tự nhiên có thể phá vỡ lực trường, nhưng bây giờ, cái này lực trường là của nàng tâm chắn Người Trung niên phu nhân mặt mũi tràn đầy nẹn khuất cùng phẫn nộ. Cô nương Mọi người bây giờ là một đội ngũ, lẽ ra nên hỗ trợ nhau, như vậy, ta thay bọn hắn đáp ứng, chỉ cần tìm được bảo vật, chẳng những ngươi người chọn đầu tiên, mà lại ngươi có thể nhiều hơn được một thành, như thế nào? Mọi người có đáp ứng hay không? Kim vạn song không hổ là kinh nghiệm phong phú chi nhân, cái lúc này, hắn biết rõ cái nhau mà trở mặt đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt, hơn nữa trước khi đến, mọi người cũng nói rõ, cờ ơn nở tìm kiếm che chở, là một đội ngũ không sai. Nhưng khi chỉ có một người có thể bảo hộ người khác lúc, hương vị liền không giống với lúc trước, không thể cơ đũa cả nắm. Nói xong, Kim vạn xong quay đầu nhìn về phía những người khác, hắn tin tưởng mọi người sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nhiều hơn một thành liền một thành, chỉ lần thứ nhất. Xong bảo thai huynh đệ gật gật đầu, lại lắc đầu. Tốt, ta không có ý kiến. Ta cũng thế. Mọi người toàn bộ đồng ý, con đường nhỏ không biết dài bao nhiêu, bọn hắn không dám cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Thà bọn họ vào đi. Diệp Trần đối với Mộ Dung Khuynh Thành nói. Mộ Dung Khuynh Thành khẽ gật đầu, hát ám lực trường mở ra một cái lỗ hổng, lại để cho mọi người tiến bảo. 3. Mọi người vừa tiến bảo, tự bạo đom đó men theo huyết khí mà đến, bất quá lúc này hát cám lực trường dĩ nhiên lắp đầy, bắt bọn nó cho bắn đi ra, loạn thành một đống. Duy chỉ lấy hát cám lực trường, Mộ Dung Khuynh Thành mang theo mọi người, tiếp tục bay nhanh tiến lên. Kỳ thật nàng vừa mới bắt đầu không cho trung niên phu nhân tiến đến, cũng không phải là vì cá nhân lợi ích Mà là cái nhân nguyên tắc, ngươi muốn tiến đến liền tiến đến, đem ta khi cái gì, cái lúc này, một bước cũng không thể lui, muốn bảo trì lập trường của mình, không có lập trường, người khác sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, đem cái này trở thành làm đương như đấy, tuy nói không đến mức gây ra cái gì không thể điều hòa phù mâu thuẫn, nhưng tóm lại là một vấn đề. Diệp Trần lúc trước không có ngăn cản, cũng là bởi vì hắn biết rõ mộ dung khuynh thành vì cái gì làm như vậy, đợi mọi người biểu thái, mới khiến cho mộ dung khuynh thành mở ra hát cám lực trường. Con đường nhỏ chiều dài vượt quá tưởng tượng của mọi người, một hơi đã bay một thời gian uống cạn chúng trà, đều không nhìn thấy phần cuối. Cái lúc này, trong lòng mọi người khó chịu không còn sót lại chút gì, cùng nhiều hơn ra một thành bảo vật so sánh với, bọn hắn cũng không có thiệt tỏi, trái lại còn đã kiếm được. Loại này chiều dài, trong bọn họ, trên cơ bản không có ai có thể an toàn thông qua, hoặc nhiều hoặc ít muốn trả giá một ít một cái giá lớn, thậm chí trả giá tánh mạng một cái giá. Lớn, hơn nữa, lúc này còn không nhìn thấy phần cuối. Ai biết dài bao nhiêu kim vạn song đồng dạng có ý nghĩ này, đối với mộ rung khuynh thành mỉm cười nói, đa tạ rồi. Mộ rung khuynh thành nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Lại là một thời gian uống cạn chung trà đi qua, mọi người rốt cục thấy được phần cuối, nguyên một đám mạnh mà thở ra một hơi, ở trước khi đi phiền muộn. Lạy cạch, con đường nhỏ phân cuối, mọi người rơi xuống. Quay đầu lại nhìn lại, phần đông tự bạo đom đóm như không có đầu con rùi giống nhau, khắp nơi bay loạn, tựa hồ cảm ứng không đến huyết khí tồn tại. Một lát công phu về sau, tất cả tự bạo đom đóm tàng ra, bay vào ly hỏa trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng thông qua được. Kim vạn song ha ha cười cười. Người cái này lực trường ngược lại là rất đặc thủ, hẳn là dùng áo nghĩa đến thúc đẩy A. Hoàng y di hẻ nữ tử nhiều hứng thú đánh giá mộ dung khuynh thành. Cũng vậy. Mộ dung khuynh thành nói ra một câu ý vị sâu xa mà nói. Hoàng y di nữ tử vốn là sương sở, rồi sau đó hơi có kinh ngạc, ngay sau đó liền không nói, lui sang một bên. Nàng này thật đúng là bắt đoán không ra Diệp Trân nói Hai người đều chú ý tới Lọt vào tự bạo ly hỏa trùng công kích thời điểm Bọn hắn 10 người Mỗi người đều luôn cuống tay chân Duy chỉ có hoàng y ly hẻ nữ tử xung quanh tự bạo ly hỏa trùng đặc biệt ít Lại liên tưởng hoàng y ly hẻ nữ tử lúc trước nói Chỉ cần nội liễm huyết khí Tiêu cũng không lọt vào công kích lời nói Không khó đoán ra mấy thứ gì đó Đương nhiên Hai người cũng không tin những người khác đều là người ngu Tất nhiên nhìn ra hoàng y ly hẻ nữ tử kỳ lạ chỗ Chỉ có điều không có có nói rõ mà thôi. Cực kỳ nguy hiểm con đường nhỏ rơi tại sau lưng, ngăn cản tại mọi người trước mắt đấy, là một cái vàng son lộng lây cung điện, cung điện lớn, cửa đóng chặt, khí thế rộng rãi. Mở. Kim vạn xong nhìn ra cung điện đại môn không có bị cầm chế bao phủ, bàn tay cách không hướng phía kim loại đại môn đập đi. Ẩm ẩm. Đóng cửa vô tận thuế nguyệt cung điện đại môn, lên tiếng mà mở, phản phất hướng mọi người mở ra một cái đi thông đi qua cửa, mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chằm dần dần mở ra cung điện, sợ bỏ qua đặc sắc nhất một khắc. Cung điện đại môn rốt cục đều mở ra, đột nhiên, một đạo linh khí cổ sáng theo cửa lớn phát tiết đi ra, mọi người sao ngờ tới phát sinh như thế biến hóa, cả đám đều không kịp né tránh, bị linh khí cổ sáng gột lên vừa vạn. Không có ai bị thương, ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, cái này linh khí cổ sáng cũng không có được tính công kích, xông lên tại trên người bọn họ, bị hấp thu không ít. Đây là linh thạch phát ra linh khí. Trung niên phu nhân cả kinh tiêu lên. Muốn bao nhiêu linh thạch, mới có thể hội tụ ra như thế nồng đầm linh khí cốt sáng. Vừa rồi cái kia sung lên, trong cơ thể ta tiêu hao chân nguyên đều phản phất khôi phục một ít. Xong bảo thai huynh đệ há to mồm. Đi vào trước lại nói. Kim vạn xong hít sâu một hơi, dẫn đầu đi vào cung điện. Mọi người tùy theo đi đến. Cung điện cũng lớn đến không tính được, bốn phía vàng son lộng lẫy nhìn chầm chầm vào treo một chiếc chén nhỏ sáng chói vô cùng đèn thủy tinh. Dưới chân cũng là giá trị thiên kim bạch ngọc gạch, mà ở trong cung điện, khắc lấy một cái thật lớn trận pháp, trận pháp hiện lên hình tròn, trung ương điêu khắc cái này vô số hoa văn, đẹp đẽ vô cùng, hấp dẫn mọi người ánh mắt đấy, không phải trận pháp, mà là đẩy tại trong trận pháp linh thạch, như núi nhỏ linh thạch. Tất cả đều là thượng phẩm phẩm cấp, tại như ngọn núi tán thả linh thạch bên cạnh, còn có 7-8 cái dương nhỏ, nắp dương hồng dĩ nhiên mở ra, bên trong đủ loại thuộc tính năng lượng bảo thạch, đỏ, lam, lục, hắc, hoàng. Màu hồng phấn, màu tím, cái gì cần có đều có. Nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, nên có bao nhiêu? Còn có 7-8 dương năng lượng bảo thạch. Mọi người há to mồm, ngơ ngác nói không ra lời. Tăng thương lão giả trước hết nhất khôi phục lại, háng rộng một cái nói, nơi đây thượng phẩm linh thạch, ít nhất cũng có 500 triệu, năng lượng bảo thạch 7 dương. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. Mặt vàng đại hán trên mặt tràn đầy vui sướng. Bọn hắn mặc dù là vì bảo vật mà đến, Thượng phẩm linh thạch không sao cả để ở trong lòng, bất quá khi thượng phẩm linh thạch đạt tới một cái trình độ, không có ai sẽ không động tâm, bọn hắn cũng là như thế. Muốn biết rõ dùng bọn hắn thân gia, có thể có 1-2 vạn thượng phẩm linh thạch là cao nhất, cái này còn không có cái gì tiêu hao điều kiện tiên quyết, nếu như mua một ít giá trị liên thành đồ vợ, tham gia mấy lần đấu giá hội, thân gia ít nhất thu nhỏ lại gấp bội. 500 triệu thượng phẩm linh thạch, chia đều xuống, mỗi người cũng ít nhất 4.000-5.000 vạn, cộng thêm phần đông năng lượng bảo thạch Thu hoạch ít nhất là 5-600 chương 786, vì tài phú mà chiến đấu. 5 vạn là cái gì khái niệm, không sai biệt lắm tương đương với 10 cái nửa bước vương giả thân ra, tiến vào cái loại này siêu đại hình đấu giá hội ở bên trong, cơ hội hào vô địch thủ, áp cũng có thể đẻ chết đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có cái loại này cha mẹ là sinh tử cảnh vương giả phá ra chi tử, dù sao 5 vạn tuy nhiều, đối với sinh tử cảnh vương giả mà nói tử không nhiều lắm rồi. Sinh tử cảnh vương giả tùy tiện đến một ít vương cấp cấm địa Hoặc là trong tinh không đạt được một ít bảo vật, có thể bán đi thành ngàn vạn hơn một tỷ giá cả, hoàn toàn không thể so. Nhưng bất kể như thế nào, 5-6 vạn đối với tuyệt đại bộ phận nửa bức vương giả mà nói, đều là một cái kinh người tài phú, gặp, tuyệt đối sẽ không đông tha. Kim vạn xong thở ra một hơi tức, mở miệng nói nói, dựa theo lúc trước theo như lời, vị này mộ dung cô nương rất hiếm có một thành bảo vật, nói cách khác, nhóm này thượng phẩm linh thạch ở bên trong trước kéo lên một thành đi ra, cho mộ dung cô nương, còn lại đến chính thành, chúng ta 11 người chia đều, mọi người có thế có ý kiến. Kim Vạn Song không có bị trước mắt thượng phẩm linh thạch làm cho hôn mê đầu, thủ tín dùng, đây là tạo thành đội ngũ cơ bản điều kiện, nếu như hiện tại bởi vì đại lượng thượng phẩm linh thạch, không giữ lời hứa, người còn trông cậy vào kế tiếp, những người khác hội thủ tín dùng. Với tư cách chi đội ngũ này trên danh nghĩa đội trưởng, Kim Vạn Song có nghĩa vụ giữ gìn cơ bản tín dụng, Hắn không muốn bởi vì nguyên nhân của mình, lại để cho chi đội ngũ này sụp đổ, sinh ra vết rách, cái đó và hắn cá nhân nguyên tắc không hợp. Lui một bước mà nói, di tích bọn hắn mới thăm dò một phần ba không đến, về sau tất nhiên còn có khác bảo vật, không cần phải vì nhóm đầu tiên bảo vật tiểu sinh ra không thể khép lại mâu thuẫn, đây là không lý trí đấy. Một thành tiểu là 5.000 vạn trở lên thượng phẩm linh thạch ra. Song bảo thai huynh đệ là cái tham tiền, có chút không bỏ. Như thế nào, nhị vị không có ý định thủ tín dùng. Kim Vạn xong sắc mặt trầm xuống. "Như thế nào hội, 5000 vạn tuy nhiều, chia đều xuống, cũng tiểu mấy trăm vạn, huynh đệ chúng ta lượng hay vẫn là thức thân thể to lớn ấy." Song Bảo Thai ca ca nết miệng cười cười. "Ta nghe ta ca đấy." Song Bảo Thai đệ đệ cũng nói. "Cái kia các ngươi đâu này?" Kim Vạn xong nhìn về phía những người khác. "Ta không có ý kiến, trước khi đã đã nói rồi ý, tại sao phải đổi ý, mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch còn không đến mức để cho ta liền thể diện đều không muốn." Phụ nữ trung niên hử một tiếng, mấy cái khó chơi nhất ok rồi y, những người khác không có ý kiến. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu kiểm kê thượng phẩm linh thạch. Kim vạn song lộ ra dáng tươi cười, đi tới. Diệp Trần thấy thế cũng là cười nhạt một tiếng, một cái hắc gám lực trưởng buôn bán lời 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đây là một cái rất có lợi nhất mua bán. Đáng tiếc, có chút thời điểm, thường thường không thể như ý, mọi người ở đây cho đến kiểm kê thượng phẩm linh thạch số lượng thời điểm, cung điện một chỗ khác truyền tống trợn. Đột nhiên nhiều ra đến một nhóm người, nhóm người này, số lượng so Diệp Trần bên này thiếu một cái, nhưng phát ra huy thế, rõ ràng chỉ có hơn chứ không kém. Mà trong bọn họ, người cầm đầu đúng là một đầu tóc vàng hoàng kim sư tộc thiếu chủ sư thiếu bảo, sư thiếu bảo dáng người cực cao, chừng 2 m 22 mét khối, bả vai rộng lớn, mặt như kim phấn, một đôi kim sắc con mắt, tản mát ra sáng chói kim sắc quang mang, khí thế hùng vĩ. Vẹn vẹn là như thế còn chưa đủ để dùng làm cho Diệp Trần lo lắng. Lại để cho Diệp Trần lo lắng chính là, sư thiếu bảo bên cạnh đứng đấy người ở bên trong, có mấy cái là hắn tại trong trà lâu nhìn không thấu người, ví dụ như trên đầu có hình xăm đầu trọc mập mạc, ôm một thanh kiếm trung niên văn sĩ, một cái khí tức âm độc phụ nữ trung niên, còn có cái kia mặc áo mưa, kỳ quái thấp tiểu lao đầu. Trừ lần đó ra, sư thiếu bảo bên cạnh những người khác, Diệp Trần mặc dù không có bái kiến, nhưng cả đám đều không thể coi thưởng, hoàn toàn không kém cỏi bọn hắn bên này, có như vậy một hai cái, còn muốn vượt qua. Khách không mời mà đến đột nhiên tiến đến, kim vạn song bọn người kéo căng thần kinh, nguyên một đám gắt gao chầm chằm vào đối phương, hào khí dương cung bạc kiếm. Chỉ sợ muốn đại chiến một hồi rồi. Mộ Dung Khuynh Thành ngưng chọc nói. Diệp chân gật gật đầu, trừ phi mọi người có thế ngồi xuống chia đều linh thạch, bất quá cái này rất hiển nhiên không có khả năng, cho nên chỉ có đại chiến một hồi rồi. Cổ di tích bởi vì tài phú phát sinh đại chiến sự tình không muốn quá nhiều, nhiều không kể xiết, nếu là không có đại chiến, đó mới kỳ quái. Mà mọi người sớm thành thói quen loại này đột nhiên xuất hiện đại chiến, không có câu hóa hận nào, cũng sẽ không có bất luận cái gì đối bước. Ha ha, nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, quả nhiên là thiên hữu ta sư thiếu bảo. Từ khi truyền tống trận đi tới, sư thiếu bảo bỏ qua mọi người, cùng vọng cười to, một đầu tóc vàng rung động rung động bay múa, tựa như kim sắc hỏa diễm. Hắc hắc, ta làm sao thấy được mấy con rùi. Đầu trọc thân thể của mập mạp ngang phát triển, đứng tại sư thiếu bảo một bên, như là một đống thịt, run run không thôi Chỉ là người này miệng quá tổn hại dô y, vừa lên đến sẽ đem diệp trần bọn người làm thấp đi một cờ hờ, hờ ưu, cùng sư thiếu bảo đồng dạng, không có đem bọn hắn để vào mắt. Chụp chết là được. Sư thiếu bảo bên kia cũng có một người trung niên phu nhân, cùng diệp trần bên này trung niên phu nhân dung mạo tuy nói không giống, dáng người cũng càng khôi ngô một ít, bất quá khí tức ngược lại là có một chút như vậy như, âm độc vô cùng, bị nàng tiểu ánh mắt nhìn chầm chầm vào, tiểu như là bị độc xà nhìn chầm chầm vào. Bên này, Kim Vạn xong không nói lời nào, mà là nhìn về phía mọi người, vì vậy thời điểm không phải một người chiến đấu, mà là một đội ngũ cùng khác một đội ngũ chiến đấu, cần còn muốn hỏi mọi người ý kiến, nếu là có mấy người không đồng ý, như vậy trận chiến này cũng không cần phải đánh cho, đánh cũng đánh không lại. Những người cản đường chết. Một mực không làm sao nói chuyện lạnh lùng thanh niên lạnh lùng nhìn xem sư thiếu bảo bọn người, trong miệng nhổ ra bốn chữ. Khẽ đầu, Kim Vạn xong tiếp tục xem hướng những người khác. Ngăn cản huynh đệ chúng ta phát tài người đều là người đáng chết, giết người đáng chết, cái này là chúng ta lớn nhất niềm vui thú. Xong bào Thai huynh đệ tính cách nóng nảy, lại để cho bọn hắn lui bước, so giết bọn chúng đi đều khó chịu, xong Bảo Thai đệ đệ đã nhịn không được muốn động thủ, một đôi mắt tràn ngập dã tính cùng tàn bạo, ở đâu có trước khi khờ ngốc bộ dạng, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành được thỉnh mời tiến trà lâu bí các lúc, Diệp Trần chỉ thấy qua đối phương loại vẻ mặt này, hắn tự nhiên biết rõ, hai người kia không thể bên ngoài bề ngoài đến đối đa y. Cô nàng kia không thể Mặt vang đại hán nếm qua diệp trần thiệt tòi, trên đường đi, vô dụng thôi dâm tà ánh mắt dò xét mộ dung khuyên thành, chỉ là vụng trộm ngắm qua vài lần. Hiện tại, bản tính của hắn bạo lộ liễu, xích ánh mắt trần chuồng không ngừng tại sư thiếu bảo bên phải tuổi trẻ trên người cô gái quan sát, phản phất xuyên thấu qua đối phương quần áo, thấy được không nên chứng kiến đồ vật Ra rồi, sống không đến đã bao nhiêu năm. Duy nhất tăng thương lão giả, thở dài một hơi, nói đi một tí dâu dịa, chỉ là nghe vào thai ở bên trong, luôn luôn như vậy điểm l Cái kia lão phụ nữ giao cho ta. Phụ nữ trung niên không quen nhìn đối diện phụ nữ trung niên, đối phương quá xấu xô y. Hiện tại, chỉ còn lại có Hoàng Y Liễu nữ tử. Lâm Vũ Uyên cùng với Diệp Trần Mộ Dung Khuynh thành hai người không có tỏ thái độ, bất quá Kim Vạn Song lúc này lại thu hồi ánh mắt, không có hỏi thăm ý tứ, Hoàng Y Liễu nữ tử hắn cũng xem chi không thấu, nhưng đối với Phương nếu như là loại lương thiện, Kim Vạn Song bạch trường đôi mắt này. Diệp Trần Mộ Dung Khuynh thành, xem hai người sát khí, đã biết rõ giết không ít người. Nhất là Diệp Trần, trên người sắc khí, so với ai khác đều trọng, Kim Vạn song thừa nhận xem thường Diệp Trần, có lẽ người này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, giết người đầy đồng. Lâm Vũ Hiên, con trẻ nhẹ uổng, loại người này, ngẽ con mới để không sợ cỏ Ngao! Song bảo thai huynh đệ giã man ga the tờ, chấn động bước chân, không khí tại lắc lư, sắc khí cùng dã tính tại trắng ngập, hận không thể lập tức giết đi qua. Một bầy kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Ta sẽ đem các ngươi sinh sinh xé rách phấn thân phảii cốt sư thiếu bảo biểu lộ chế ngạo mang theo âm trầm lấy ý sư thiếu bảo đã sớm xem qua thực lực của ngươi, nhưng còn chưa từng cùng ngươi đã giao thủ hôm nay ta và ngươi một quyết thắng thua xem xem ai có thể cười đến cuối cùng Lâm Vũ Hiên cất bước mà ra rõ rạc. sư thiếu bảo sau lưng một gã thanh niên đi ra người này nhìn về phía trên so Lâm Vũ Hiên còn muốn tuổi trẻ chút ít về ngoài niên kỷ hơn 20 tuổi mặt như xoa phấn tay cầm cây quạt. Có phải hay không rong rạc, các người rất nhanh tiểu sẽ biết. Sư thiếu bảo, có dám hay không cùng ta một trận chiến, không dám, lập tức rời khỏi nơi đây. Lâm Vũ Hiên lấy ra vũ khí của mình, là một cây chiến kích. Hiện tại, song phương đội ngu tương đương, mỗi người đều là cao thủ, cường, giả, ai trước tiên lui lại để cho, chẳng những trên thể diện không sống khá giả, tự tôn cũng chịu không được, cường giả thực tế chú trọng tự tôn, trừ phi gặp phải không có thế chiến thắng đối thủ, mới có thể đem tự tôn thu nhưng là bọn hắn tự nhiên sẽ không cho là đối phương là không thể chiến thắng đối thủ, sao lại há có thể nhượng bộ, nửa bước đều không được. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Ngươi không xứng cùng ta một trận chiến, Triệu Sĩ Văn, ngươi đi gặp hội hắn. Sư thiếu bảo đối thủ dao động cây quạt mặt trắng thanh niên nói no y. Như thế tốt lắm. Mặt trắng thanh niên cất bước đi ra, đứng ở giữa sân đường, đầu lâu có chút nâng lên, cao ngạo nhìn về phía Lâm Vũ Hiên. Vậy thì chiến a. Lâm Vũ Hiên sắc mặt tái nhợt, Trong con người tình quang có như thực chất, gà bắn đi ra ngoài, giống như là muốn xuyên thủng đối với lên đường phi nhà phương, mạnh mà sông tới. Muốn chết? Mặt trắng thanh niên bỗng nhiên phản kích. Hai người chúng ta giao giao thủ. Bây giờ không phải là khiêu chiến, là vì tài phú mà chiến đấu. Sao lại? Há có thể ngồi xem người khác phân ra thắng bại, không hẹn mà cùng. Diệp Trần bên này phụ nữ trung niên cùng sư thiếu bảo bên kia phụ nữ trung niên đồng thời đi ra, chậm rãi tới gần đối phương, ước chừng tiếp cận trăm mét thời điểm. Hai người thân thể cơ hồ tại trước tiên hư hảo, tựa hồ muốn mê hoặc đối thủ, nhưng là hai người đều làm động tác này, tiểu lộ ra càng thêm sát cơ nghiêm nghị dô y. Giống. Sư thiếu bảo đầu đầy tóc vàng bay lên, cả người bay lên trời, kim sát yêu lực, theo thân thể của hắn bên trong tán phát ra, quét ngang toàn bộ cung điện, trấn đắc không ít khí huyết sôi trào, âm thầm hoảng sợ. Đây là một cái tuổi trẻ siêu cấp cường giả, cũng là cao nhất ngạo hoàng kim sư tộc thiếu chủ, không để cho người khác làm trái hắn, hiện tại hắn muốn động thủ giao cho ta. Với tư cách dịp trần bên này đội trưởng, kim vạn xong việc đáng làm thì phải làm đi ra ngoài môi đi một bước, bên ngoài thân kim loại sáng bóng liền tăng một phần đi 10 bước lúc, cả người phản phất biến thành kim loại người, tản mát ra đâm người sáng bóng, hậu trọng cô động các người đi đem bọn họ giết cái sạch sẽ không muốn lưu một cái người sống Sư thiếu bảo phóng tới kim vạn xong thời điểm, thanh âm ủ hủ chuyên ra và anh, trong tràng xôi trào, sư thiếu bảo những lời này Chẳng khác gì là đốt lên một cái hỏa dư thùng, tất cả mọi người lộ ra như vậy dữ tợt, sắt khí lộ ra. chương 787, Kinh Thiên Huyết Chiến Sắt Lạnh lùng thanh niên tìm tới ôm trường kiếm trung niên văn sĩ, hai vị kiếm khách đều là ít có cao thủ, một phát khởi tay đến, chỉ thấy kiếm quang bóng kiếm, hàn tinh vạn đoá, ở đâu còn có thế chứng kiến người, mà ngay cả quanh thân người cũng nhao nhao lánh ra, kiếm khách là công kích lực đại danh tử, thực lực tương đương, gặp được kiếm khách. Khí thế đều yếu nhược bên trên một phần, hai vị kiếm khách liều chết một trận chiến, đây tuyệt đối là đáng sợ chẳng cảnh. Ra rồi, lao giả khỏi một bả. Tăng thương lão giả thân hình một phiêu, bay tới mặc áo mưa cổ quái lao giả đối diện, áo mưa lão giả gặp đã đi đến cũng giống như mình lao đầu, biểu môi, cổ quái nói, ta ghét nhất cùng lao đầu tử liên hệ, vừa ra vừa thối, đổi lại, đổi lại. Chỉ sợ không bằng người mong muốn. Tăng thương lão giả cười hắc hắc, trong tay nhiều ra một căn màu đen đoạn trượng, đờ đi qua muốn chết rồi áo mưa lão giả thân thể vừa chợt tránh đi một cách này mà ở hắn trượt trong quá trình không chung rõ ràng hạ nổi lên mưa nhỏ mưa bùi bay xuống ta ý Hà nở áo mưa lên đi xuống đi lão giả cho người cảm giác giống như là trong mưa quỷ hồn nhẹ nhàng tà khí lao ra hỏa còn rất khó chơi tăng thương lão giả như mày cùng đối phương chiến đấu mặt vàng trung niên vốn là chuẩn bị đi tìm cái kiêng người trẻ tuổi nữ tử bất qua trên nửa đường bị đầu trọc mập mạp ngăn lại không khỏi khí được sắc mặt tím lại Một tay cầm thuẫn, một tay cầm mâu, hướng phía đầu chọc mập mạp tấn công mạnh dồn sức đánh, tựa hồ có thủ không đợi trời trung hận. Về phần xong bảo thai huynh đệ có chu tờ không phúc hậu, hai người cũng không xa rời nhau, hai đối với một, chống lại một cái mang theo mặt nạ ra hỏa, ca ca cử phủ coi như đại sơn khuynh đảo, đệ đệ song đao trong lửa đến trong nước đi, hai người phối hợp không chê vào đâu được, làm cho mặt nạ nam chật vật không thôi, trong miệng nói thầm lấy cái gì. Còn lại đến trong ba người. Hoang y ghi nữ tử tùy tiện tìm cái đối thủ. du đấu, nhìn về phía trên cũng không có xuất ra vài phần bổn sự. Mộ rung khuyên thành đối thủ thì là cái kia vốn bị mặt vàng trung niên nhìn chúng tuổi trẻ nữ tử. Hai người cũng đấu. Cuối cùng chỉ còn lại có Diệp Trần một người. Xem ra chỉ còn lại có hai người chúng ta. Đối diện, đứng ở nơi đó như một cái xảo phơi đổ gầy yếu trung niên hướng phía Diệp Trần lộ ra một cái khó coi dáng tươi cười, khô gầy như tuổi ngón tay còn móc móc lỗ thai. Diệp Trần nhẹ nhàng cười cười. Đã như vậy, cũng đừng có lãng phí thời gian, ta cho ngươi ba chiêu, như thế nào. Gầy yếu trung niên gõ gõ giấy thai, cười nói. Vậy được rồi. Diệp chân từng bước một đi tới, trên mặt đồng dạng mang theo dáng tươi cười, thập phân ôn hòa, hai người nhìn về phía trên, như là tỉ thí với nhau, mà không phải cuộc chiến sinh tử. Xoẹt. Trong giây lát, Diệp chân một bước bước ra, lôi kiếp kiếm lập tức ra khỏi vỏ, một kiếm từ đối phương trên thân thể sẽ qua tốc độ cực nhanh, làm cho không khí cũng không kịp chấn động, cũng cảm giác không thấy Diệp Trần đã xuất kiếm chỉ là chứng kiến đối phương thân hình nhoáng một cái mà thôi làm xong đây hết thảy, người bình thường vốn nên là thu kiếm bởi vì đối phương đã bị chết nhưng là Diệp Trần nết miệng lên một vòng cười lạnh, đống nhiên quay người một kiếm đâm đi ra ngoài đinh, hàng quang giao kích ở bên trong một đạo thân ảnh phi lui về trái lại Diệp Trần sau lưng gầy yếu trung niên, chỉ là một cái phân thân chỉ là cái này phân thân thấp phần no đủ, từ bên ngoài nhìn vào, một chút cũng nhìn không ra, dùng linh hồn lực quan sát, cũng quan sát không xuất ra như thế về sau, hơn nữa cái này thời khắc mấu chốt, còn có người nào nhiều như vậy tâm tư tính toán tỉ mỉ, trước làm thịt đối phương đang nói, ai hội ngờ tới, gầy yếu trung niên sớm tiểu chuẩn bị kỹ cảng, tựa hồ là tại song phương còn không có đại chiến trước khi, về. Phần hắn chân thân, sớm đã giấu ở mỗ hẻo lánh chỗ, âm thầm phát động tập kích. Đáng tiếc, hắn gặp được chính là Diệp Trần, Diệp Trần là người nào? Linh hồn lực là thường nhân gấp 5 lần, tăng thêm thiên tính cẩn thận, cho tới bây giờ chỉ có hắn đánh lén người, có rất ít người có thể đánh lén hắn, cho nên tại Diệp Trần xem ra, gầy yếu trung niên lần này với tư cách, với hắn mà nói, chỉ có xem cuộc vui tâm tình mà thôi, cũng hay theo đối phương chơi đùa, dù sao cũng không tổn thất cái gì. Diệp Trần phản kích, lại để cho gầy yếu trung niên kinh ngạc, chết ở hắn loại thủ đoạn này người, nhiều không kể xiết, hắn đã nhớ không rõ dùng loại thủ đoạn này giết chết bao nhiêu người rồi y. Ngoại trừ những thế lực kia thật sự rất cao, ám giết không được, Diệp Trần là người thứ nhất dùng linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, xem thấu hắn một chiêu này người, hắn như thế nào không kinh hãi, cả người đều mậu. Như thế nào, ngươi không phải nói để cho ta ba chiêu sao? Diệp Trần mịa mai nhìn về phía đối phương. Gây yếu trung niên thu liễm kinh ngạc, cười nói, ta chỉ nói là, phân thân của ta cho ngươi ba chiêu, lại chưa nói chân thân, là ngươi không có nghe rõ mà thôi. Vậy sao? Nếu không... Ta cho ngươi bà chiêu như thế nào? Ngươi để cho ta bà chiêu. Gầy yếu trung niên có trù tờ mơ hồ. Bất quá nghĩ đến Diệp Trần khôn khéo, hắn hay vẫn là lắp đầu. Không, ta sợ bị ngươi lừa được. Nói thật, ta còn chưa thấy qua ngươi loại đến tuổi này, tự khôn khéo như láo hổ ly người. Ha ha, quá khen, thuộc gặp chân chiêu A. Diệp Trần Bỗng nhiên xuất kích, lôi kiếp kiếm tại trong hư không kéo lê trong suốt đường vòng cùng. Mũi kiếm trực chỉ gầy yếu trung niên cái chán, kiếm chưa tới. Một cổ lăng lệ ác liệt kiếm, khí dĩ nhiên khóa chặt lại đối phương, đảm nhiệm đối phương thủ đoạn ngàn vạn, cũng mơ tưởng mê hoặc ở Diệp Trần. Tìm cái ngạnh điểm quan trọng. Gây yếu trung niên thầm kêu không may, khô gầy như củi bàn tay khắp không vung dậy, từng trích ngân màu đen quỷ trảo giò xét đi ra ngoài, đem Diệp Trần quanh thân chỗ hiểm đều bao phủ ở bên trong. Đinh đinh đinh leng keng. Hai người dùng mau đánh nhanh, đấu được túi bụi, mà gây yếu trung niên thực lực cũng hoàn toàn chính xác lại để cho Diệp Trần không dám coi thường, Diệp Trần có thể khẳng định Ở giữa sân ngoại trừ một số nhỏ người, những người khác thực lực đều tương đương, muốn chiến thắng đối thủ, không trả giá một điểm một cái giá lớn là không thể nào, Diệp Trần cũng không dám nói, đơn giản có thể chiến thắng gây yếu trung niên bởi vì song phương sát chiêu đều không có thi triển đi ra, ở vào hiểu rõ. Giai đoạn ừ. Toàn bộ cung điện, thoáng cái buộc phát ra 10 cuộc chiến đấu, kim vạn song đối với sư thiếu bảo, lạnh lùng thanh niên đối với trung niên văn sĩ, lâm vũ hiên đối với mặt thanh niên. Phụ nữ trung niên đối với phụ nữ trung niên, tăng thương lão giả đối với áo mưa lão giả, song bào thai huynh đệ đối mặt nạ nam tử, hoàng y liễu nữ tử đối với dâu quay nón đại hán, mộ dung khuynh thành đối với tuổi trẻ nữ tử, Diệp Trần đối với gầy yếu trung niên. Mười cuộc chiến đấu, riêng phần mi nhờ tách ra, chiếm cứ một phiến địa phương. Toàn bộ cung điện đã thành chiến trường, duy chỉ có trung ương bị trận pháp bao phủ thượng phẩm linh thạch không có chiến đấu bộc phát, mà may mắn chỗ đó có trận pháp bao phủ, bằng không điệp ra cùng một chỗ Tất nhiên sẽ đem 500 triệu cao thấp thượng phẩm linh thạch tất cả đều hủy diệt, một tên cũng không để lại. Trừ lần đó ra, toàn bộ cung điện bản thân cũng có cấm chế bảo hộ. Cho nên mọi người động tính lại đại. Đều không thể dung chuyển cung điện, mỗi khi có người công kích rơi vào cung điện trên vách tường, đều bị một hồi quang vân cho hấp thu. Vô thanh vô tức, không có bất kỳ ảnh hưởng. Chiến đấu là ở quá thảm thiết rồi y, tất cả mọi người tại liều mạng. Cái đó và dĩ vãng chiến đấu không giống với 10 cuộc chiến đấu ở bên trong Giao chiến song phương cái nào không phải thâm tàng bất lẩu Mỗi một cao y đều là sinh tử cảnh phía dưới Ít có cứng, giả Sát chiêu vô số, át chủ bài ẩn sâu Đương nhiên, nhìn về phía trên Nhất rộng lớn một cuộc chiến đấu tự nhiên Muốn mấy kim vạn song cùng sư thiếu bảo Hai người tại riêng phần mi nhờ trong đội ngũ Thực lực đều là số một số 2 Tuyệt đối là hàng đầu Giờ phút này, bọn hắn không hề giữ lại Thi triển hết sở học dốc sức liều mạng tiến công đối phương Sư vương trảo Sư thiếu bảo nổi giận gầm lên một tiếng Tay phải biến thành cực lớn sư chảo Đột nhiên đánh về phía kim vạn song Mang theo sức lực khí Mặc kim động thạch, không gian vạn mẹo Vâng, kim vạn song việc đáng làm thì phải làm Rồi ra một bàn tay Đột nhiên nắm tay Cái này chỉ nắm đấm Ngân chói, coi như bạch ngân chế tạo nắm đấm Nhưng không có sẽ đem nó hướng bạch ngân bên trên muốn đi Bởi vì này chỉ nắm đấm so bạch ngân cứng rắn không biết gấp bao nhiêu lần Coi như là kim cương Cũng không gì hơn cái này trong tiếng nổ Kim Vạn song một quyền hoành phát nổ sư Vương Trảo, cũng một cước đá hướng sư thiếu bảo đầu. Muốn chết? Sư thiếu bảo tay trái thò ra, bắt lấy kim Vạn song mắt cá chân, sau đó cánh tay phát lực, đem đối phương sách, lăng không xoay tròn mấy vòng, người bình thường tại loại này xoay tròn xuống, đã sớm đầu váng mắt hoa, chiến lực đều không có, ở đâu còn có năng lực phản kích, thế nhưng mà kim Vạn song không giống với phàm nhân, hắn phản phất cảm thụ không đến xoay tròn, hai đấm liên tục xuất kích, nguyên tại sư thiếu bảo hộ thể chân nguyên lên, Ngược lại đem đối phương trấn đắc khí huyết sôi trào. Cút. Sư thiếu bảo nổi giận gầm lên một tiếng, ném ra kim vạn song. Ba một tiếng, kim vạn song bàn chân giấm nát cung điện trên vết tường, mượn lực bắn ngược, lần nữa công hướng sư thiếu bảo, cường hạn thực lực cùng năng lực phản ứng, có thể nói đáng sợ. Giống. Sư thiếu bảo gánh không được như vậy tiến công, rốt cục khôi phục chân thân rồi y, không khí đột nhiên vặn mẹo, một đầu hơn 10 trưởng cực lớn hoàng kim sư tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này chỉ hoàng Kim sư tử Tư chi như trụ, đầu ngón tay sắc bén, hoàng kim sắc lông bờm khoát trên vai ở sau kim chói, coi như hoàng kim chế tạo, cùng kim vạn song trên người màu bạc tương so sánh, nhan sắc rõ ràng. Một kim một ngân. "Giống?" Sư thiếu bảo lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lên, công hướng kim vạn song, thân thể khổng lồ lại để cho hắn di động một bước, đỉnh bên trên đường vô số người bước, chỉ là nhoáng một cái, ưu xuất hiện tại kim vạn song đỉnh đầu, chân trước hung hang địa dẫm dưới đi, giống như thái sơn áp đỉnh. Nam mơ. Kim vạn song hai tay giao nhau, không lên đỉnh đầu, ngăn trở móng đuốt. Quất kết dịch dịch. Hai người rằng có ở nơi nào? Sư thiếu bảo biến thành chân thân, càng phát ra táo bạo, có thể nào dễ dàng tha thứ loại này cục diện, phải trào hơi động một chút, cực lớn đầu dò xét xuống dưới, cắn hướng kim vạn song đầu lâu, cái này khét cắn, nếu là bị cắn trúng rồi y, tuyệt đối không phải vết thương nhẹ đơn giản như vậy, tuyệt đối là một phân thành hai, không có bất kỳ may mắn. Bất quá kim vạn xong cũng không phải chỉ có cái này vài phần buồn sự, ánh mắt của hắn đều trở nên ngân sáng, tóc một cây dựng thẳng lên, như là màu bạc gai nhím, đỉnh lấy áp lực, hắn tay trái nắm tay, quanh tại sư thiếu bảo một căn cực lớn trên hàm răng, phát ra kịch liệt kim loại vang lên âm thanh. Sư thiếu bảo bị đẩy lui một bước, trên hàm răng xuất hiện tí ti vết rách, không khỏi thẹn quá hóa giận, hắn còn là lần đầu tiên có hại chịu thiệt. Ngoại trừ sư thiếu bảo cùng kim vạn song bên này, những người khác chỗ đó đồng dạng thẳng thiết Mặc dù không có tại đây rộng lớn lại dị thường sát phạt lạnh lùng thanh niên cùng trung niên văn sĩ giao thủ đã vượt qua mấy trăm chiêu, cái này mấy trăm chiêu bên trong song phương đều ăn hơi có chút thiệt thỏ nhỏ dù sao kiếm khách giao thủ chứng kiến sơ hở tựu làm một kiện chém tới dùng mau đánh nhanh hơi có một tia khủy hệ tờ điếm nho nhờ à tở đều bị trúng mục tiêu lạnh lùng thanh niên trên bờ vai chúng một kiếm ngực bị kéo lên một đạo vết máu mà trung niên được xuất bản tóc xoa xuống phần bụng cùng chân phân biệt chúng một kiếm Hai người cân sức ngang tài, nhìn về phía trên ai cũng không quên ai, muốn phân ra thắng bại, còn sớm vô cùng. Bất quá ngang cấp chiến đấu, muốn phân ra thắng bại, chỉ có đến hậu kỳ, bởi vì chỉ có đến hậu kỳ, một ít tiểu ưu thế tiểu hoàn cảnh xấu mới có thể phóng vô cùng đại, phóng đại đến không thể bỏ qua tình trạng. Bất quá theo thời gian trôi qua, bắt đầu có người rơi vào hạ phong rô y. Đầu tiên rơi vào hạ phong chính là mặt vàng đại hán, đối thủ của hắn là trên đầu có hình xăm đầu trọc mập mạp, này mập mạp khó chơi vô cùng Cùng trên người hắn thịt mỡ đồng dạng, hắn tu luyện ra chân nguyên, thập phần lau cá, một mâu đâm đi lên, nguyên không bị lực, mặt vàng đại Hán càng đánh càng vô lực, trên người bắt đầu nhiều ra rất nhiều vết máu, bị ép tới không ngóc đầu lên được. Sư thiếu bảo nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải biến thành cực lớn sư trảo, đột nhiên đánh về phía kim vạn song, mang theo sức lực khí, mặc kim động thạch, không gian vằn mẹo. Văng, kim vạn song việc đáng làm thì phải làm, ruôi ra một bàn tay, đột nhiên nắm tay, cái này chỉ nắm đấm.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 Hơi có một kia khủy hệ tờ điếm nho nhờ à tờ, đều bị chúng mục tiêu. chương 788, phân thân đối với ảnh chi áo nghĩa. Hai người các ngươi huynh đệ phải là man nhân sao. Với lúc chỉ thông suốt vẫn chưa bao giờ cùng lợi hại như thế nửa bức man vương đã giao thủ, nhìn là của các ngươi cậy mạnh cường đại, vẫn là của ta trưởng kình càng cao một bậc. Đầu chọc mập mạp ánh mắt đỏ qua, rơi vào vây công mặt nạ nam xanh đôi huynh đệ trên người. Này hai huynh đệ, từng cái đều là siêu cường nửa bức vương, giả. Hai người vây công một cái, mặc cho mặt nạ nam thực lực thông thiên, cũng bị đánh miệng phun máu tươi, tan mất hạ phòng, nếu không phải xanh đôi huynh đệ chiêu thức biến hóa quá ít, trực lai trực vãng, mặt nạ nam sớm đã bị chém thành thịt nát. Thân nhẹ như yến, đầu chọc mập mạp tung bay đến mặt nạ nam bên cạnh, một con thịt đô đô bàn tay đưa ra ngoài, để ở xanh đôi ca ca cự phủ phép chém. Xanh đôi ca ca tên là Đạt Nhị Hùng, đệ đệ gọi Đạt Nhị Ba, ở biển sâu man tộc nhất mạch, có Đạt Nhĩ huynh đệ xưng hào, là trong tộc nổi danh nhất thiên tài. Bởi vì chịu không được man tộc quý củ, hai huynh đệ rất sớm tiểu ra tới sông Sáo, nương bằng siêu cường phòng ngự, cùng với hai huynh đệ liên thủ cường thế, vẫn hòa đồng phong sinh thủy khởi, cho tới bây giờ không nếm qua thiếu, mắt thấy một cái mập cùng rõ ràng heo giống nhau người đã chạy tới, ngăn cản hai người bọn họ huynh đệ liên thủ. Đặt Nhĩ hùng nổi giận, một tay cầm phủ sửa thành hai tay cầm phủ, lực đạo càng thêm gấp đôi. Hắc Tử, đầu chọc mập mạp thừa nhận áp lực ra tăng mấy lần, đầu gối mỉm cười nói mềm, bàn chân cùng cung điện mặt đất chấn động. Sinh ra kim khi vặn vẻo thanh âm. Người tốt, một thân khí lực mau đến gần trăm vạn cân đi. Đầu chọc mập mạp ánh mắt trợn tròn, trên trán dữ dội lên gân xanh, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, phẳng phất sung tức bì cầu giống nhau, bành trướng, thoáng cai bắn bay đạt nhĩ hùng. Ca. Đạt nhĩ ba quay đầu nhìn về phía đạt nhĩ hùng. Đạt nhĩ hùng vùng gãy tay nói, mặt nạ nam tiểu giao cho người, cái này rõ ràng heo, ta tới co có hắn, nhớ kỹ, ngàn vạn không nên đọa ta đạt nhĩ huynh đệ uy danh nhất định sẽ không, của ta nhiệt huyết giấy lên. Đặt Nhĩ Ba nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía mặt nạ nam ánh mắt không giống với lúc trước, ánh mắt phẳng phất hai luồng ánh lửa, hừng hực cháy lên, ra tính lực lượng khi hắn bên trong cơ thể dần dần hồi phục. "Mẹ kiếp, người điên." Mặt nạ nam khổ không thể tả, "Này hai huynh đệ, thân thể mạnh mẽ vô cùng, cùng quái vật không có gì khác nhau, chỉ sợ cùng cấp bậc chính là luyện thể cao thủ, cũng phải chô thua kém bọn họ ba phần." "Xem ra, không lấy ra 20 thành lực lượng thì không được." Mặt nạ nam trong mắt hiện lên nguy hiểm quan mang. Bên này, đầu chọc mập mạp giúp mặt nạ nam chia sẻ một điểm áp lực, bên kia, trung niên phụ nhân liền đi trợ giúp dâu quay nón đại hán đối phó Hoàng y cô gái. Nàng nhìn ra, Hoàng Y cô gái thực lực sâu không lường được, dâu quay nón đại hán hơn phân nửa không là đối thủ, như nếu như đối phương một trăm chú, dâu quay nón đại hán tiêu xong đời, về phần sư thiếu bảo, trung niên văn sĩ, áo mưa láo giả cũng không cần trợ giúp của nàng, những người khác đối thủ cũng không coi là rất mạnh. Nàng sẽ đi. Thi lo lắng. Hứ, lại tới một người, muốn lấy nhiều khi ít sao. Hoàng y thì cô gái mánh khảnh bàn tay nhẹ nhàng vỗ, dâu quay nón đại hán cương mãnh lực đạo chẳng những bị hóa giải vô hình, bản thân cũng bị một cổ nhu kình cho đẩy đi ra ngoài, dưới chân tập tiễn, khẽ mỉm cười. Hoàng y cô gái tay trái hư không bức tranh tròn, một quả mai ngân châm bị định ở nơi đó. Nhu chi áo nghĩa. Trung niên phụ nhân từng bước đi tới. Không sai, ngươi cũng tìm hiểu Nhu chi áo nghĩa sao. Hoàng y thì cô gái nói, trung niên phụ nhân không có trực tiếp trở về Mao Đáp, đối với dâu quay nón đại hắn nói, ngươi tìm hiểu chính là cường chi áo nghĩa, ta tìm hiểu chính là nhu chi áo nghĩa, ta và ngươi liên thủ đối phó nàng. Tốt. Dâu quay nón đại hắn một điểm do dự cũng không có, hoàng y thì cô gái cho uy hiếp của hắn quá lớn, đối phương hơi thở, như xương mu bàn chân chi thư, dính vào một điểm, sẽ rất khó thoát khỏi, hắn không biết đối phương dùng bao nhiêu thực lực, nhưng chính hắn, đã phát huy ra chính thành thực lực. Sở dĩ vô dụng toàn lực, bởi vì thực lực của hắn tăng lên, thực lực của đối phương cũng sẽ tăng lên, hắn không dám đem cực hạn của mình lực lượng cũng dùng đến. Phụ nữ trung niên đề nghị liên thủ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người một tả một hưu, mơ hồ đem hoàng y thì cô gái bao vây lại. Hoàng y thì cô gái nhìn như không thấy, cười tủng tìm nói, xem ra ta không sử dụng mấy phần bản lãnh thật sự, nếu bị các người đánh chết. Phóng ngựa tới đây sao? Phụ nữ trung niên vận chuyển chân nguyên, tu khí tập trung xuyên thấu qua thân thể của nàng có thể phát hiện tại người bên trong cơ thể một cây ngân châm theo kinh mạch của nàng đi thông đầu ngón tay bàn chân đầu gối, gốikhửu tay phản phất thân thể của nàng tiểu là một kiện vũ khí có thể từ mặc cho địa phương nào phun trào ra ngân châm đưa người vào chỗ chết so sánh với nơi này sát cơ giấu Diếm bên cạnh một chỗ chiến trường chiến đấu liền muốn bốc lửa rất nhiều đối chiến song phương là người thứ nhất giao thủ Lâm Vũ Hiên cùng mặt trắng thanh niên Lâm Vũ Hiên nếu kêu lên chiến sư thiếu bảo Tự nhiên có vài phần bản lãnh, một cây đồng xanh chiến kích ở trên tay hắn huy vũ, giống như một mảnh dài hẹp dương nanh múa vướt thanh long, thanh long dít gạo, kinh khí to, vây văn, mặt trắng thanh niên của ngành loạn tạc, thanh thế kinh người. Mặt trắng thanh niên phong cách chiến đấu cùng tướng mạo của hắn giống nhau, nhưng về âm nu, bất quá hắn âm nu cùng hoàng y cô gái bất đồng, hoàng y cô gái âm nu, làm cho người ta miên lý tảng châm mùi vị, mặt trắng thanh niên âm nu, liền lộ ra vẻ hơi chút bá đạo một số. Cây Mặt trắng thanh niên phi phi một mảnh dài hẹp vọt tới của mình thanh long kích mũi nhọn, tay trái cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng thình lình cho Lâm Vũ hiên hạ xuống, trưởng kinh liên tục không ngừng, tác dụng chậm kỳ mạnh, từng vòng thủy hình dáng sóng gợn tại trong hư không nhộn nhạo ra, ảnh hưởng Lâm Vũ hiên đến tiếp sau động tác. Phi long phá thủy. Lâm Vũ hiên hét giận giữ một tiếng, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, một chưởng lớn lên đồng xanh chiến kích đi phía trước đưa ra, chưa từng có từ trước đến nay, có ta vô địch, thanh long kích mũi nhọn nhất phi trùng Tới tốt Bị san mặt trắng thanh niên hướng phía thanh lực kích bình một tối hù ở hải ra, theo giết hử, hai người gặp thoáng qua. Phục, một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Vũ Uyên lão đảo rơi vào mặt trắng thanh niên phía sau, mà mặt trắng thanh niên cũng không chịu nổi, trên vai bị họa xuất một đạo đứt ra, máu tươi lắp bắp ra. Một chiêu, hai người riêng của mình bị thương. Vênh Long, cách đó không xa cung điện bầu trời, một đoàn mãnh liệt kinh khí chợt nổ tung, kinh khí hướng phía bốn phía phóng xạ, vừa là thuần túy màu trắng, bá đạo cô độc. Vừa là nồng đậm như mực màu đen, thâm thủy ưu ám. Giao chiến song phương là trẻ tuổi cô gái cùng mộ dung khuynh thành. Hai người một người tu luyện chính là thuần khiết cương manh võ học, một người tu luyện chính là hắc cám vũ học, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ có thể một lần lại một lần liều mạng, hy vọng có thể ở lực bền bị thượng, áp đảo đối phương. Hắc ám lực tràng. Bay ngược trên đường, mộ dung khuyên thành bên ngoài thân bỗng nhiên lóe ra lên từ hát sắc hồ quang Một cổ vặn vẹo lực chàng bao phủ hướng trẻ tuổi cô gái. Phục. Nay cổ lực chàng ẩn chứa cường đại sức đẩy, vốn là trẻ tuổi cô gái không thể nào đả thương ở nơi này cổ sức đẩy thượng, nhưng là hai người liều mạng vô số lần, sớm đã có những hao tổn, lại thêm mới vừa rồi một ít lần liều mạng, khí huyết vẫn còn sôi trào, không còn kịp nữa điều chỉnh trạng thái, ai ngờ đến, mộ dung khuynh thành vẫn ẩn giấu chiêu thức ấy. Một ngụm máu tươi phun vài ra, trẻ tuổi cô gái kích bắn đi. Trở lại Mộ Dung Khuynh Thành tay phải làng không hư bắt, ngạnh xanh xanh kéo lấy trẻ tuổi cô gái, đem đối phương dính dấp tới đây, vận dụng chính là bóng tối dẫn lực. Không nên khinh người quá đáng. Trẻ tuổi trên người cô gái màu trắng chân nguyên cháy lên, tựa như màu trắng thanh diễm, nàng quát một tiếng, một quyền doanh hướng Mộ Dung Khuynh Thành, bạch quang đại phóng. 3. Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng đột nhiên mở rộng ra một đôi màu đen cánh, hắc khí bắt đầu khởi động chung, hưa không tiêu thất ở trẻ tuổi cô gái trước mắt Vô Kiên bất tội một quyền tự nhiên đánh một cái vô ích. Không tốt. Trẻ tuổi cô gái vội vàng xoay người vung quyền. Bính một tiếng, mộ dung khuynh thành bay rất ra ngoài, trẻ tuổi cô gái lần nữa phun máu. Bảo Quang Hải vực là cường giả tụ tập, có thể nói cường giả như vân, mà tứ phương đảo là Bảo Quang Hải vực làm số không nhiều phồn hoa hòn đảo, tập trung tự nhiên mọi người là cường giả, lời nói không khoa trường. Giờ phút này ở trong cung điện đại chiến song phương. người không phải là tứ phương trên đảo tinh anh Trở lại riêng của mình địa bàn, đây tuyệt đối là sinh tử cảnh trở xuống một số gần như vô địch tồn tại. Đáng tiếc, làm cường giả gặp phải cường giả, vô địch cũng trở thành không. Khỏi kẻ địch, muốn áp đảo đối phương, không phải là nhẹ nhàng như vậy. Tiểu giống như cùng Diệp Trần chiến đấu gầy yếu trung niên, tiểu là một kêu mạo xấu xí đại cao thủ, bắt được chân linh đại lục, ở nửa bước vương giả trung bài không tới trước năm, ít nhất cũng có thể bài trước 10 Nhưng là nên hắn xui xẻo mạo, hết lần này tới lần khác gặp phải chính là Diệp Trần Hắn chiến đấu kỳ xảo, ở Diệp Trần nơi này không đáng giá một đồng, hắn bày ra kẻ địch bằng kém, ở Diệp Trần nơi này cũng không có đất dụng võ, dù sao, Diệp Trần chính là loại không có chút nào nhược điểm, muốn đánh nga hắn, nhất định phải dùng ưu thế áp đảo đánh tàn hắn, trừ lần đó ra, không có biện pháp. Gây yếu trung niên bị Diệp Trần quỷ thần khó lường kiếm pháp làm cho gà bay chó sủa, một thân quỷ bí khinh công, ở chỗ này thành tự cứu tiết chiêu, một tiêu thượng phòng cũng chiếm không tới. Ta cũng không tin. Gây yếu trung niên bị đánh ra hỏa khí, thân thể một hóa thành 9 chín, chín đạo thân ảnh vây bắt Diệp Trần tấn công, có đôi khi hai đánh một, có đôi khi 3 đánh một, có đôi khi phái ra một cái phân thân chịu chết, cho hắn phân thân cùng duy nhất bản thể tranh thủ cơ hội, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đi! Diệp Trần cao cao nhảy lên, tay trái kiếm chỉ nhất điểm. Thương! Chín đạo bóng kiếm kích bắn đi. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Gây yếu trung niên phân thân bị hễ quét là sạch, bản thể cũng bị đánh lui mấy bước chết đi Nhưng vào lúc này, Diệp Trần sau lưng trong hư không, lại ra khỏi một cái gầy yếu trung niên, mà cái kia bị đánh lui mấy bước bản thể, bánh một tiếng hóa thành khói xanh tàn đi, thì ra là gầy yếu trung niên tu luyện phân thân bí pháp, là cực kỳ cường đại thiên cấp trung giai bí pháp, chẳng những có thể bằng phân ra phân thân, còn có thể phân ra một cái giả thân, giả thân trừ có hay không huyết nụt xương cốt ở ngoài, cơ hồ cùng bản thể không có có khác nhau chút nào, nhược điểm chính là, ngưng, tu một cái giả thân, phải hao phí hắn bốn thành chân nguyên. Cho nên thẳng đến lúc này mới thi triển ra. Quỷ Trảo Như Điện, gây yếu trung niên một trào bắt mặc Diệp Trần đầu. Không đúng. Gây yếu trung niên mặt liền biến sắc, hắn bắt mặc hiểu rõ Diệp Trần, cũng không có thật thể, hư vô một mảnh. Người có phân thân bí pháp, ta cũng có ảnh chi áo nghĩa võ học. Bản thể xuất hiện ở gây yếu trung niên phía sau, Diệp Trần một kiếm đánh ra, đâm xuyên qua gầy yếu trung niên đầu, từ đối phương mi tâm thấu đi ra. Xuy! Bạt kiếm ra, Diệp Trần phi thân lui ra mà gây yếu trung niên ngửa mặt lên trời té xuống cái này là hắn bản thể không còn là phân thân cũng không phải là giả thân hắn không nghĩ tới Diệp Trần vẫn tìm hiểu một môn ảnh chi áo nghĩa hơn nữa thập phần tinh thông ngay cả hắn cũng không có nhìn ra hô rơi trên mặt đất diệp Trần nhả ra một ngụm trọc khí, thầm nghĩ hoàn chân không thoải mái cùng gây yếu trung niên đánh một trận Diệp Trần không có thi triển ra ẩn dấu sát chiêu bởi vì gây yếu trung niên phân thân nhiều lắm sắp chiêu căn bản tỏa định không được Đối phương không thể nào cho ngươi thời gian thi triển sát chiêu, mạnh mẽ vận dụng sát chiêu, chẳng qua là bạch chỉ lãng phí chân nguyên mà thôi. Dĩ nhiên, Diệp Trần có nắm chắc, có thể bằng tính hoa phá diệt đánh chết gầy yếu trung niên, nhưng hiện tại, hắn còn không nghĩ bộc lộ. chương 789, tháng thảm. Đánh chết gầy yếu trung niên, Diệp Trần đứng tại nguyên chỗ, không có đi trợ giúp bất luận kẻ nào, bởi vì đối phương bên này, không có một cái nào cần phải trợ giúp đấy. Kim Vạn song đối với Sư Thiếu Bảo. Kim vạn song còn chiếm theo một điểm thượng phong. Lệnh lùng thanh niên đối với trung niên văn sĩ, hai người đều là kiếm khách, Diệp Trần bên trên đi hỗ trợ, ngược lại sẽ nhằm chúng lệnh lùng thanh niên không khoa y. Lâm Vũ Hiên, hay vẫn là được rồi, người này cao ngạo vô cùng, sao chịu tiếp nhận người khác trợ rút? Song bảo thai huynh đệ tính cách quái đảng, bắt đoán không ra, hay vẫn là không nên tùy tiện đúng tay tốt, về phần hoàng y lì hẻ nữ tử bên kia, Diệp Trần thấy thế nào đều cảm thấy là đối thủ của nàng cần phải trợ giúp? Hắn đi lên không thể nghi ngờ là vẽ rắn thêm chân, vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà mộ dung khuynh thành cũng chiếm cứ thượng phòng, chế trụ tuổi trẻ nữ tử, nghĩ đến, tiếp qua một thời gian ngắn, tựu có thể giải quyết chiến đấu. Cuối cùng, tăng Thương lão giả cùng Áo Mưa lão giả chiến đấu tất thì lộ ra co chút tờ khó bề phân biệt, Tăng Thương lão giả phong cách dùng nhanh, rất chuẩn làm chủ chỉ Áo Mưa lão giả phong cách cùng hắn ăn mặc đồng dạng, kỳ quái, không hiểu đấu, có đôi khi rõ ràng thẳng tác công kích là tốt. Hắn hết lần này tới lần khác muốn đường vòng cung, có đôi khi cờ nở liều mạng thời điểm, hắn dốc sức liều mạng lui, cờ nở lui gặp thời hậu, dốc sức liều mạng công kích, tóm lại không thể theo lẽ thường. Đến phòng đoán, không thể dùng người bình thường tư duy đến lý giải. Thu hồi ánh mắt, Diệp Trần xoay người, nhìn về phía cung điện trung ương xếp thành tiểu sơn thượng phẩm linh thạch. Cái này trồng chất số lượng kinh người thượng phẩm linh thạch, có thể bảo tồn vô tận tuế nguyệt, cùng phía dưới trận pháp có trực tiếp quan hệ, nếu như Diệp Trần đoán không sai, Cái này tòa trận pháp có lẽ gọi là tỏa linh trận, có thể đem linh khí khóa tại trận pháp bên trong, không để hắn giật tràn ra đi. tỏa linh trận ngoại trừ có khóa lại linh khí công hiệu bên ngoài, còn có cường đại phòng ngự năng lực trong cung điện qua lại gà Đãng khí kỉnh sông lên kích tới lập tức cũng sẽ bị trận pháp chi lưu cờ cởi qua một bên, không cách nào giao động hắn mảy may. Bất quá tỏa linh trận dù sao không phải chuyên môn dùng để phòng ngự trận pháp, đã bị vô số lần trùng kích, có chút không ổn định, hào quang lập lòe. Diệp Trần không giam phá vỡ trận pháp thu thượng phẩm linh thạch, hắn sợ trận pháp vừa vỡ khai, bên trong thượng phẩm linh thạch sẽ bị 4 phương 8 hướng trùng kích tới khí kinh doanh thành phấn vụn, 500 triệu đã ngoài thượng phẩm linh thạch bị doanh thành phấn vụn chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cho nên, cho dù hắn hiện tại nhàn dỗi không có chuyện gì, cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem, chuyện gì cũng không thể làm. Tứ tượng tiên tuyệt kiếm thuật, nhược sát vô cực kiếm, hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách quyết đấu, hấp dẫn Diệp Trần chú ý. Trung niên văn sĩ cùng lạnh lùng thanh niên riêng phần mi nhờ thi triển ra sát chiêu, chuẩn bị một quyết thắng thua, một phần sinh tử. Trung niên văn sĩ sát chiêu, hàm ẩn tứ tượng theo thứ tự là một chi áo nghĩa, kim chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa. Đương nhiên, cái này tứ đại áo nghĩa cũng không có dung hợp, riêng phần mi nhờ tách ra, hỗ trợ lẫn nhau, liên tiếp bốn kiếm chém ra đem lạnh lùng thanh niên sở. Hưu tất ca đường lui, tiến đường, toàn bộ phong bế, có diệt sạch hương vị, mà lạnh lùng thanh niên sát chiêu Dung hợp thổ chi áo nghĩa cùng kim chi áo nghĩa, có thổ hậu trọng chịu tải, kim sắc bén lăng lệ ác liệt, không cần bao nhiêu biến hóa, một kiếm đâm ra thần quỷ tránh khỏi, men theo trung niên văn sĩ sơ hở mà đi. Lợi hại, hai người này, bất luận cái gì một người đều có được cùng ta một tranh giành cao thấp thực lực, không thi triển kính hoa phá diệt, ta muốn chiến thắng bọn Hán, ít khả năng, cho dù thi triển kính hoa phá diệt, đoán chừng cũng chỉ có bảy thành năm chắc có thể đánh bại bọn Hán. Diệp Trần trong đầu tư thay đổi thật nhanh, phân tích lấy hai người thực lực Cũng cùng chính mình làm lấy đối lập nói thì chậm khi đó thì nhanh hai người sát chiêu tại tốc độ ánh sáng tầm đó giúp nhau đụng vào nhau sau đó buộc phát ra trăm ngàn đạo hàn tinh cho dù là diệp Trần trong nháy mắt ở trong đều không thể biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì chỉ có thể căn cứ trăm ngàn đạo Hàn tinh quyết tích tiến hành phòng đoánu cờ Hàn tinh thu lại một đạo máu tươi phun ra đi bảy tám thức cao trung niên Văn sĩ đầu lâu dơ lên trên cổ có một đầu giữ tận đáng sợ vết kiếm lăng qua nở đã bị các nước Xương cổ sống cũng quỷ dị đứt gây ra, không cách nào trèo chống đầu lâu sức nặng. Sát chiêu đối bính, trung niên văn sĩ đầu tiên đã chết. Diệp Trần xa hơn lạnh lùng thanh niên Phương hướng nhìn lại. Lạnh lùng thanh niên tổn thương, rất nặng rất nặng, đối với tầm thường mà nói, đây đã là chí mạng thương thế, hắn ngực trái cùng ngực phải, phân biệt bị xuyên thủng, hai cái đại chân cũng bị cắt ra một đầu thật sâu vết kiếm, máu tươi cuồn phun, cả người phản phất biến thành huyết nhân, toàn thân đấm máu. Một chết một trọng thương, cái này là kiếm khách quyết đấu. Diệp Chân cảm thán một tiếng. văng, Đánh chết trung niên văn sĩ, lạnh lùng thanh niên thân thể mềm nhũn, trường kiếm chú trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, miệng lớn phun máu tươi, tóc rớt xuống một mảnh, có mồ hôi, cũng co huyết huy. Lúc này, đừng nói là nửa bước vương giả, coi như là một gã tinh cực cảnh cường giả, đều có thể tiện tay đánh chết hán. Trên đùi cùng ngực phải thương thế, còn không tính chí mạng, nhưng là ngực trái thương thế, vậy thì thập phần chí mạng rồi, nếu như không phải thiên hơi có chút điểm, trái tim của hắn Tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng, thân tử đạo tiêu, có thể nói, hắn có thể còn sống sót, có bảy phần vận khí tồn tại, cái này trung niên văn sĩ, tuyệt đối là hắn gặp được đáng sợ nhất kiếm khách, có đánh chết hắn khả năng, chết đi. Nhưng vào lúc này, một cái cự đại sư chảo đống nhiên đánh út về phía lạnh lùng thanh niên, cực lớn sư chảo, kim chói, móng vuốt sắc bén, mà sư chảo chủ nhân, tự nhiên là biến hóa trở thành sự thật thân sư thiếu bảo, nguyên lai sư thiếu bảo cùng kim vạn xong vừa rồi khí lực va chạm phía dưới. Diên phần mi nhở bay rất ra ngoài, mà sư thiếu bảo bay rất ra ngoài vị trí, đúng lúc là lạnh lùng thanh niên tại đây, gặp lạnh lùng thanh niên giết chết trung niên văn sĩ, trí thân cũng bị trọng. Thương, sư thiếu bảo liền thuận tay một chảo chém ra chỉ ca y cổ muốn đẩy đưa hắn vào chỗ chết. Lạnh lùng thanh niên liền dương mắt khí lực đều không có, chớ đừng nói chi là huy kiếm ngăn cản do y, không có ngoài ý muốn, cái chết của hắn đã nhất định. Văng. Ngoài ý muốn đã xảy ra, một thanh trường kiếm, chẳng sư thiếu bảo mong ngước. Là Diệp Trần. Người muốn chết. Sư thiếu bảo cực lớn đầu sư tử miệng phun tiếng người, nhìn hàm hàm Diệp Trần. Diệp Trần mỉm cười, chúng ta có thế là địch nhân, nếu là địch nhân, không thể cho ngươi như nguyện. Trả lời Diệp Trần chính là một cái gào thét, sư thiếu bảo thân thể vốn éo, mặt khác một chỉ móng bước vung hướng Diệp Trần, kim mang như điện. Trở về. Diệp Trần hai tay cầm kiếm, màu đen lôi cầu ngưng tụ tại trên lưới kiếm, lập tức bạo phá, bắn bay sư thiếu bảo, mấy chục kim sắc bộ lông bay múa Đông. Khôi phục chân thân về sau, sư chảo là sư thiếu bảo cứng rắn nhất địa phương, Diệp Chân một kiếm này cũng không có lại để cho hắn bị thương, nhưng là đem làm hắn bắn bay đến cung điện giữa không trùng, một đạo màu bạc thân ảnh gà bắn mà đến, một quyền trúng mục tiêu bộ ngực của hắn, phát ra như là lôi hát nói giống như thanh âm. Đánh ra một quyền này, Kim Vạn Song không có tham công, lập tức lưu lại, tránh cho lọt vào sư thiếu bảo phản công. Quả nhiên, gặp tuyệt cường một quyền về sau, sư thiếu bảo miệng nuôi tiết ra đại lượng máu tươi. Nhưng là hắn đầu tiên làm không phải tạm lánh mũi nhọn, mà là hung mãnh phản công, thú đau nhức phía dưới, Sư thiếu bảo phản công so với hắn toàn lực tiến công đều sắp điên cuồng rất nhiều. Đáng tiếc, Kim Vạn Song Ha có thể cho hắn thừa dịp chi cơ. Phản công không có kết quả, Sư thiếu bảo lăng không sau này bay vút, bốn chảo chạm đất, ngực có một cái nho nhỏ dấu quyền, thất khiếu chảy máu, bị thụ nội thương không nhẹ. Nếu không là hắn chính là hoàng kim sư tộc đích thiên tài, thể nội huyết mạch tôn quý nhất, vi thượng phẩm đỉnh tiêm, nhục thân cường hành vô cùng. Một quyền này, cho dù Bờ Tất Tư cũng muốn trọng thương, nhưng là thực lực của hắn vốn là cùng Kim Vạn Song không sai biệt lắm. Thời gian sung túc dưới tình huống, hắn có mải từ từ cho chết Kim Vạn Song nắm chắc, nhưng là bây giờ một bị thương, hắn tất nhiên không phải Kim Vạn Song đối thủ. Nghiêng đầu nhìn về phía những người khác, sư thiếu bảo đã trầm mặc. Ngoại trừ áo mưa lão giả thanh Thạo, những người khác hoặc là gặp đối thủ khó phân thắng bại, hoặc là đối thủ cùng áo mưa lão giả đồng dạng, thăm bất khả trắc, cục diện cũng không bằng hắn tưởng tượng tốt như vậy. Lại tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ bị đối thủ từng cái tiêu diệt. Lùi lại. Sư thiếu bảo hét lớn một tiếng, hướng hướng truyền trống trận. Bà bá. Sư thiếu bảo vừa dứt lời, thì có hai người tránh đi qua, một cái là sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nữ tử, một cái là toàn thân đẫm máu mặt nạ nam. Hai người này, gặp được đối thủ đều hết sức lợi hại. Tuổi trẻ nữ tử đối thủ, mộ dung khuynh thành tốc độ cực nhanh, hắc ám võ học quỷ bí khó lường. Mặt nạ nam đối thủ đạt nhị ba, là một cái nhục thân đánh không chết quái vật. Cho nên bọn hắn sớm đã có lui lại tâm tư. Muốn lui lại rồi y, Hắc hắc, thực lực của các ngươi không tệ, Lao Đầu Tử không cùng các ngươi chơi. Áo mưa lão giả xuyên thẳng qua tại mưa bụi bên trong, thân hình phiêu hốt bất định, bỏ qua tang thương lão giả, hướng truyền tống trận phương hướng lóe lên mà đi, huyền hóa ra vô số hư ảnh. Trung niên phu nhân xem thời cơ không đúng, bỏ xuống dâu quay nón đại hán. Mặt trắng thanh niên so sánh không may, hắn lui lại lộ tuyến cùng đầu chọc mập mạp trùng hợp, đầu chọc mập mạp khinh công quá mạnh mẽ. Đại hùng không có bổ chúng đầu trọc mập mạc, ngược lại một búa bổ vào mặt trắng thanh niên trên người, đem đối phương từ đầu đến chân một phân thành hai, huyết thủy phun tung tué. Lập tức địch nhân trốn 7788, kim vạn song bọn người không có ra tay ngăn trở, bởi vì cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, đem đối phương bước đến tuyệt cảnh. Tất nhiên gặp phải đối phương sắp chết phản công, mọi người thực lực tương đương, một phương sắp chết phản công, hoặc nhiều hoặc ít hội gia tăng một ít thương vong. Chúng ta đi. Truyền tống trận đã bị kích hoạt, hào quang lập lòe. Sư thiếu bảo lanh khốc no y. Mặt nạ nam nói, còn có một. Hắn nhìn về phía dâu quay nón đại hán. Sư thiếu bảo lắc đầu, hắn sống không được do y. Cuối cùng trước mắt, hoàng y liễu nữ tử thoáng chăm chú, thân hóa lưu quang, hướng phía dâu quay nón đại hán một cuốn đi qua, giống như một đầu hoàng sắc thiên sứ. Ấm măm á. Dâu quay nón đại hán thể nội phát ra không ngơ tờ không dứt bạo động thanh âm, đa y hoàng y liễu nữ tử vừa ly khai, thân thể mềm nún, bày trên mặt đất, như là một đống thịt. Một quân tầm đó, dâu quay nón đại hán thể nội cốt cách đều nát bấy. Hoàng y ghi hẻ nữ tử thực lực, lại để cho mọi người khiếp sợ. Ông! Truyền tông trận hào quang loay lên, sư thiếu bảo bọn người biến mất tại trong cung điện. Ta thiếu nợ người một cái mạng. Lạnh lùng thanh niên đối với Diệp Trần nói ra. Hắn cũng địch nhân là của ta. Diệp Trần thu kiếm vào vỏ. Một mã sự tình quý nhất mã sự tình, cái này mệnh, ta sẽ trả lại cho người đấy. Nói xong, lạnh lùng thanh niên bàn ngồi dưới đất. Hai mắt nhắm lại bắt đầu chưa thương. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, hướng những người khác phương hướng dựa sát vào đi qua. Kim Vạn song trên người màu bạc sáng bóng rút đi, hắn đánh giá liếc mọi người, gặp chết phụ nữ trung niên cùng mặt vàng đại hán, không khỏi khe khẽ thở dài, hắn mời 10 người, mỗi người đều là cao thủ, bất quá gặp được đồng dạng tinh anh, chết tổn thương không thể tránh được. Cũng may địch nhân cái chết thêm nữa, lúc đến 10 cái, chạy chỉ còn lại có 6 cái, chết bốn cái, là bọn hắn gấp đôi. Lần này đại chiến, tháng cũng chỉ là tháng thảm. chương 790, Huyền Âm Tháp Người chết không có thể sống lại, huống hồ mọi người đối với phụ nữ trung niên cùng mặt vàng đại hán cũng không có bao sâu cảm tình, liền bằng hữu bình thường cũng không phải, tự nhiên sẽ không khổ sở thương tâm, cũng thì có điểm đáng tiếc mà thôi. Người đã chết, tài bảo hay là muốn phân, không thể phủ nhận chính là, chết mất hai cái, bọn hắn mỗi người phân đến tài bảo hội thêm nữa, mọi người trong lúc nhất thời cảm xúc phức tạp. Háng giọng một cái, Kim Vạn xong nói, Hiện tại chúng ta còn thừa lại 9 người, 9 người ở bên trong, mộ dung cô nương độc đắc hai thành tài bảo, chúng ta một người một thành, hiện tại bắt đầu phá trợ, kiểm kê thượng phẩm linh thạch. Nói xong, Kim Vạn Xong đi vào trước tòa linh trận. Uống. Trên bàn tay ngân quang bốn phía, Kim Vạn Xong một trưởng hoành tại trong hư không, buộc được một tiếng, trong hư không tách ra một vòng màu vàng nhạt hào quang, đó là tỏa linh trần trận pháp hào quang. Theo Kim Vạn Xong một trưởng hoành xuống dưới, trận pháp hào quang chấn động không thôi, khi thì ảm đạm. Khi thị cường thịnh, Kim Vạn song sớm đã có phương diện này kinh nghiệm, bàn tay chống đỡ tại trận pháp hào quang phía trên, ngang một vòng. Ba một tiếng, tòa linh chân bị phá dỡ y, trong trận pháp nồng đậm linh khí đạt được thổ lộ, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, trong khoảnh khắc, toàn bộ trong cung điện bộ bị linh khí tràn ngập, hơi ướt át. Hắc hắc. Song Bảo Thai huynh đệ nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, lúc trước đại chiến, lại để cho bọn hắn nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, hiện tại lại có nhiều như vậy tài phú chờ của Bo Nở Nhân sinh khoái hoạt, không gì hơn cái này. Cùng song bảo thai huynh đệ đồng dạng, mỗi người đều lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, đại chiến lưu lại sát phạt chi khí, cũng tan thành mây khói, về phần phụ nữ trung niên cùng mặt vàng đại hán chết, đã sớm quên ở sau giờ này khắc này, không có ai sẽ nghĩ đến bọn hắn, bọn hắn muốn là mình có thể chia được bao nhiêu thượng phẩm linh thạch. Mọi người bắt đầu kiểm kê. Kim Vạn song hướng mọi người gật gật đầu. Có không lồ linh hồn lực, mọi người kiểm kê thượng phẩm linh thạch tốc độ thật nhanh. Chỉ chốc lát sau công phu, tất cả mọi người kiểm kê hoàn tất. Ta nơi này là 8.100 vạn, ta tại đây 7.500 vạn, 8.400 vạn. Ngoại trừ lạnh lùng thanh niên vẫn còn chữa thương, 8 người con số thêm, đạt đến 600 triệu 4.800 vạn so hơn 5 tỷ hơn 1 tỷ, tuyệt đối là một hồi đại thu hoạch, dù là kế tiếp hảo vô sở hoạch, cũng đã xem như thắng lợi trở về chuyến đi này không tệ. Kim Vạn xong cười nói, tổng cộng 600 triệu 4.800 vạn khối, một thành là 6480 vạn khối, mộ dung cô nương cầm hai thành là 100 triệu 2960 vạn khối, hiện tại mọi người bắt đầu lấy chính mình cái kia một phần, không cần nhiều cầm, đương nhiên cũng không muốn thiểu cầm. So trong tưởng tượng còn nhiều hơn A. Diệp chân bản thân thượng phẩm linh thạch đã vượt qua 3.000 vạn chừng 3.600 vạn trí cự, tăng thêm 6480 vạn khối, cũng qua 100 triệu rô y, khổng lộ như thế tài phú, tuyệt đại bộ phận lục phẩm tông môn đều so ra kém. Nếu như không phải tại thôn Phệ Chi Đảo Hắc Thủy Liên Minh Thủy Tinh kho đạt được qua một quả thượng phẩm trữ vật linh giới, nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, một quả trung phẩm trữ vật linh giới thật đúng là chứa không nổi. Mộ Dung Khuynh thành thu hoạch tối đa cái này, tốt nhờ sự giúp đỡ nàng Hắc cám Lực Trường, làm cho nàng một người độc đắc hai phần tài phú. Thu huyết riêng phần mi nhờ thượng phẩm linh thạch ánh mắt của mọi người lại đã rơi vào bẫy dương năng lượng thủy tinh bên trên. Năng lượng thủy tinh phân phối so sánh phức tạp, bởi vì năng lượng thủy tinh chủng loại quá nhiều. Mỗi người nhu cầu đều không giống với, mà năng lượng thủy tinh cùng linh thạch đồng dạng, cũng có thể dùng để tu luyện, ví dụ như, tu luyện hỏa hệ chân nguyên người, dùng hỏa hệ năng lượng thủy tinh tu luyện, hiệu quả so cùng phẩm cấp linh thạch muốn xịn, mà lại có thể làm cho hỏa hệ chân nguyên lực phá hoại càng lớn, ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng thêm nữa. Trước kiểm lại một chút các hệ năng lượng thủy tinh có bao nhiêu. Kim Vạn song nhíu mày, nói ra. Rất nhanh, năng lượng thủy tinh cũng kiểm kê đi ra. Thượng phẩm năng lượng thủy tinh, tổng cộng 7 văn khối. Một dương một vạn khối. Trong đó, Kim hệ năng lượng thủy tinh 8000 khối, Mục hệ năng lượng thủy tinh 1 vạn khối, Thủy hệ năng lượng thủy tinh 1 vạn 2000 khối, Hỏa hệ năng lượng thủy tinh 1 vạn 1000 khối, Thổ hệ năng lượng thủy tinh 130000 khối, Phong hệ năng lượng thủy tinh 7000 khối khối, Lôi hệ năng lượng thủy tinh 5000 khối, Quang hệ năng lượng thủy tinh 2000 khối, Ám hệ năng lượng thủy tinh 2000 khối. 9 đại thuộc tính năng lượng thủy tinh tất cả đều có, căn cứ kỳ chân hiếm trình độ Số lượng có nhiều có thiểu, ít nhất tự nhiên là quan hệ cùng ám hệ. Kim vạn xong nói, 7 vạn năng lượng thủy tinh, 9 người chia đều, mỗi người tiểu là 7777 khối. Ta tu luyện chính là kim thuộc tính chân nguyên. Trong đội ngũ, ta xem cũng không có ai tu luyện kim thuộc tính chân nguyên. Như thế, ta liền cầm 7777 khối kim hệ năng lượng thủy tinh. Ta muốn 2.000 khối ám hệ năng lượng thủy tinh, khác không sao cả. Mộ Dung Khuynh Thành cũng nói. Diệp Trân nói. Ta không sao cả cái gì năng lượng thủy tinh. Hán tu luyện chân nguyên, không ẩn chứa bất luận cái gì thuộc tính, là thuần túy nhất chân nguyên. Kể từ đó, phân phối tiểu dễ dàng rất nhiều, trong 9 người, tu luyện thuộc tính chân nguyên vốn là không nhiều lắm, hơn nữa cũng không có trùng hợp, không tồn tại xung đột, diệp chân các hệ năng lượng thủy tinh đều cầm hơi có chút, những này năng lượng thủy tinh, cho dù không tu luyện, cũng có thể dùng để cho rằng tài phú một trong. Phân phối hết năng lượng thủy tinh, toàn bộ cung điện lỗ hồng không một vật. Tốt rồi. Phân phối đã hoàn tất, đại tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đem riêng phần mi nhờ thương thế đều cho trị liệu thoáng một phát. Kim Vạn Song mở miệng nói. Trong 9 người, bị thương nặng nhất chính là lạnh lùng thanh niên, tiếp theo là Lâm vũ hiền. Kim Vạn Song cùng sư thiếu bảo một phen đại chiến, trên người cũng mang theo một ít vết thương nhẹ, còn lại đến 6 người, đều không có bị thương. Nhưng tiêu hao chân nguyên cờ cỡ nở bổ sung thoáng một phát, cái lúc này, thời gian cũng không gấp gáp mọi người cũng tiểu không lãng phí chân quý đăng dược. Cải thành ngồi xếp bằng điều tức, khôi phục chân nguyên. Cả buổi về sau, ngoại trừ Lạnh Lùng thanh niên, tất cả mọi người khôi phục đã đến trạng thái tốt nhất. Một ngày sau, Lạnh Lùng thanh niên cũng đỉnh chỉ chữa thương, hắn thương thế trên người, không phải nhất thời bán hội có thế khỏi hẳn, bất quá có chân quý đan dược trị liệu, cũng đã tốt thất thất bát bác, hắn không muốn lãng phí mọi người thời gian, cho nên đỉnh chỉ chữa thương. Chúng ta đi thôi." Kim Vạn song vung tay lên, hướng cung điện bên ngoài đi đến. Cung điện ngoài có hai cái đại đạo Một đầu đi phía trái, một đầu hướng pha y, chúng người lựa chọn bên phải một con đường. Dọc theo con đường, mọi người dần dần đi tới cái này phiến di tích trọng yếu nhất khu vực, bốn phía kiến trúc chống chất, âm khí ung tùm. Mộ rung khuynh thành đột nhiên tiến đến Diệp Trần bên hai, nói khẽ, vừa rồi ta lại thấy được cái bóng mơ hồ, không phải ảo giác. Nha! Diệp Trần chịu động dung, trên lỗ hai mộ dung khuynh thành thổi tới nhiệt khí, đều bị hắn không để mắt đến. Đi đường, Diệp Trần chấm ngâm một lát, nói ra, Tại đây không biết phát sinh qua chuyện gì, nhưng nghĩ đến không phải cái gì chuyện tốt, chân thủy cung vẫn lạc, hơn phân nửa cùng việc này có quan hệ, mà chân thủy cung di tích, cũng biến thành một mảnh điểm xấu chi địa. Nếu không muốn nói cho bọn hắn biết, mộ dung khuynh thành hỏi, Diệp Trân lắc đầu nói, nói cho bọn hắn biết, bọn hắn cũng tất nhiên không sẽ rời đi, dù sao thăm dò di tích, vốn là một kiện chuyện nguy hiểm, sao lại, há có thể bởi vì một đạo cái bóng mơ hồ, tựu bị dọa đến ly khai, lúc này nói cho bọn hắn biết sẽ chỉ làm bọn hắn tâm thần có chút không tập trung. Diệp Trần thi triển linh hồn chi nhãn, tự nhiên cũng có thể phát hiện cái bóng mơ hồ, nhưng bình thường trạng thái xuống, hắn không cách nào cảm ứng được cái bóng mơ hồ chỗ. Mộ Dung Khuynh Thành bất đồng, nàng tu luyện chính là ma lực, bản thân lại là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, đối với một ít âm u đồ vật thập phần mẫn cảm. Trong mọi người, chỉ có Mộ Dung Khuynh Thành một người phát hiện cái bóng mơ hồ tại rình mò bọn hắn. "Ân, có đạo lý." Mộ Khuynh Thành gật gật đầu. "Tốt rồi, Mặc kệ cái bóng mơ hồ là người hay quỷ, luôn luôn bạo lộ một ngày, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp chân đối với bực này ta vật, cũng không hết sức kiếm kỵ, hắn hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý, không phải ăn chay, chuyên môn khắc chế vô hình tà vật. Con đường kiểu chuyển 18 ngặt, chỉ chốc lát sau công phu, mọi người xuyên qua kéo dài kiến trúc, đi vào một tòa khí thế rộng rãi, xâm lánh uy nghiêm tháp cao trước, cái này tòa tháp cao, sản xe so người bình thường ra trang viên cũng phải lớn hơn bên trên gấp 10 lần đã ngoài Cao ngàn mét, chừng 33 tầng, phản phất một tòa cự nhân chi tháp. Mà cái này tòa tháp cao, cũng là này di tích cao nhất kiến trúc. Tháp cao tầng thứ nhất môn hộ phía trên, khắc lấy ba chữ to, huyền âm tháp. Huyền âm tháp, chẳng lẽ cái này tòa di tích, là chân thủy cung ngay lúc đó sinh tử cảnh vương giả, huyền âm vương địa chỉ. Kim vạn song phòng đoán nội y. Chân thủy cung đỉnh phong thời kỳ, cùng sở hữu một gã phong đế vương giả, 13 tên sinh tử cảnh vương giả, thanh thế như cầu rồng Như mặt trời ban trưa, làm vi sinh tử cảnh vương giả, trong cung địa vị tự nhiên là tôn quý nhất, khống chế một phương thế lực, rất là bình thường bất quá. Huyền âm vương đã chết, cái này tòa trong tháp cao, khẳng định có hắn suốt đời tài phú. Xong bảo thai ca ca đạt nhĩ hùng cười to. Tăng thương lão giả nói, có phải hay không huyền âm vương, còn không nhất định, bất quá cái này huyền âm tháp, âm khí quá nặng, cơ hồ là cái này phiến di tích âm khí nặng nhất địa phương, thật là điểm xấu. Sợ có thể ly khai. Dù sao cái này Huyền Âm Tháp, ta không phải tiến không thể. Đạt Nhĩ Ba cùng hắn ca ca đồng dạng, không biết sợ là vật gì. Lão phu sống một bó to niên kỷ, sao lại há có thể rất sợ chết, chỉ có điều không muốn chết vô ích mà thôi. Tăng Thương lão giả cũng không cùng Đạt Nhĩ Ba không chấp nhận. Lâm Vũ Hiên lúc này nói, Huyền Âm Tháp ẩn chứa trong bảo, đây là 89 phần 10 sự tình, ta nhất định sẽ đi vào đánh giá, bằng không đến không do y. Lâm Vũ Hiên cũng là cơ duyên khá lớn chi nhân. Hắn có thể có hôm nay thực lực này, cũng là bởi vì từng có không ít cơ duyên, đạt được không ít bảo vật quan hệ, cho nên, huyền âm tháp ta y hàn ở xem ra, tự là một chỗ bảo địa, về phần nguy hiểm, đó là rất bình thường, không có nguy hiểm, nơi đây lại có cái gì tham dò giá trị. Các vị, với tư cách chi đội ngũ này trên danh nghĩa đội trưởng, Kim Vạn song lên tiếng rô y, hắn nói, huyền âm tháp trên cơ bản tiểu là cái này phiến di tích có giá trị nhất địa phương, mà chúng ta tới đây ở bên trong. Cũng là vì nơi đây bảo vận, ta đồng ý tiến vào này tháp, nếu có không đồng ý, có thể tại ngoài tháp chờ, hoặc là cũng có thể tự hành thăm dò địa phương khác. Kim vạn song cho thấy thái độ, mọi người biết rõ không phải tiến không thể, lưu ở bên ngoài chờ đợi, nếu như đụng với những người khác làm sao bây giờ, về phần thăm dò địa phương khác, đơn thương độc mã nguy hiểm càng lớn, dù sao mỗi người đều nhìn ra được, nơi đây không phải một mảnh tưởng hòa chi địa Cho nên, mặc kệ huyền âm tháp có nhiều nguy hiểm, đi vào là tất nhiên lựa chọn. Về phần khắc tình huống, sau này hay nói a. Hết chương 790.